gặp lại đưa mắt nhìn ngu giả thân ảnh tiêu thất tại gập ghềnh trên đường núi tả nghị như có điều suy nghĩ vị này tạ rột u người sáng lập hội linh cho hắn cảm giác đầu tiên chính là điệu thấp điệu thấp tới cực điểm dưới tình huống bình thường ở trên đường gặp được hắn nếu như không có tận lực đi cảm giác cũng chỉ hội đem coi như người qua đường mà không phải một vị trong thế giới đỉnh cấp cường đại tồn tại ngu giả tất nhiên nắm giữ lấy vô số bí mật kỳ thật tả nghị cố ý cùng đối phương sâu hơn rõ ràng nhưng trước mắt thời cơ cũng không phù hợp rời đi tây sơn tả nghị trở lại nội thành hắn không có trực tiếp về nhà mà là đi tới siêu quản cục đem ngu giả usb giao cho siêu quản cục nhân viên kỹ thuật tới xử lý tuy tả nghị đối với ngu giả cảm nhận không sai nhưng không có đến một trăm linh tín nhiệm trình độ đi qua siêu quản cục nhân viên kỹ thuật kiểm tra xác định usb không có vấn đề tả nghị mới mang về nhà ăn xong cơm tối hắn đi đến thư phòng dùng cỏm tủ tờ mở ra usb trong tồn chữ tư liệu ngu giả cho tư liệu cũng không nhiều trên thực tế chân chính có dùng cũng chỉ có một phần văn bản tài liệu nhưng phần này văn bản tài liệu bên trong ghi lại lấy trên trăm vị chân t r i lý sự hội thành viên danh sách cùng với đối ứng tin tức những cái này chân t r i lý sự hội thành viên chủ yếu là bội giới giả cùng át truy giả hư hư thực thực tiềm hành giả cùng cầm trượng giả trong đó có hai vị cầm trượng giả mặc dù không có một trăm phần trăm chứng cơ chứng minh bất quá tạ dốt hội phương diện đi qua đủ loại dấu hiệu suy đoán ra tính khả năng cao đạt cựu thành trở lên nhưng hai vị này cầm trượng giả quyền cao chức trọng là có thêm rất cao lực ảnh hưởng nhân vật tạ dốt hội không có mạnh mẽ hữu lực chứng cớ cũng không dám mạo m ộ i triển khai đối với bọn họ hành động trên danh sách bội giới giả cùng tiềm hành giả cũng là như thế cũng không phải dễ dàng đối phó mục tiêu mà ác truy giả vô cùng khó khăn tra tìm với tư cách là hành tẩu ở trong bóng tối sát thủ ác truy giả am hiểu nhất tần nấp hành tung so sánh chân chi lý sự hội khổng lồ tạ dốt hội lực lượng không thể nghi ngờ muốn bạc được rất nhiều hơn nữa tạ dột sẽ chả bị liệt nhập nguy hiểm tổ chức danh sách điều này làm cho bọn họ tại đối phó trân chi lý sự hội đang hành động thường thường bó tay bó chân không thể đơn giản địa lướt qua lôi trì ngu giả đem phần danh sách này giao cho t ạ nghị sở bao hàm ý vị liền tương đối phong phú tạ nghị đối với cái này cũng không thèm để ý hắn cần mau chóng diệt trừ chân chi lý sự hội đồng thời tìm đến sổ phân hồn triệt để giải quyết thai hoàng ẩm cho nên như vậy danh sách càng nhiều càng tốt tạ dột sẽ có cố kỵ hắn không có Tạ ruột hội lực lượng không đủ, hắn không lực lượng sợ đủ, b ấ t thủ. kỳ đối thủ. Dưng ở m à n ảnh máy v i tính, Tạ trong đôi mắt một Nghị hiện lên một vòng lăng quang. hào đôi lệ ba ba. ngay vào lúc này bảo nhi từ bên ngoài chạy vào t ạ n g h ị trong mắt sát cơ trong chớp mắt biến mất hắn xoay người lại hỏi làm sao vậy bà bối ôm một cái t i ể u nha đầu mở ra hai tay t ta ạ nghị nhịn không được cười lên đưa tay mang nàng ôm lấy ngồi ở trên chân của mình bảo nhi hì hì cười cười nói ba ba hôm nay ta tham gia toán học cùng ngữ văn cuộc thi ngươi biết ta khảo thi bao nhiêu phân sao tà nghị kinh ngạc thật sự a ngươi khảo thi bao nhiêu phân tiểu nha đầu trước mắt liền đọc thiên khải học viện thuộc về đặc thù trường học các học viên ở bên trong học tập ngoại trừ siêu phàm chương trình học gia phổ thông văn hóa khóa đều là y theo tuổi tắc cùng ban đầu bằng cấp định chế mặc dù không có thi cấp ba kỳ thi đại học cần nhưng văn hóa khóa giáo trình còn là phòng theo thông thường trường học để hoàn thành đương nhiên cũng có cuộc thi bảo nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý ngươi đoán ừ tà nghị nghĩ nghĩ hồi đáp toán học một trăm ngữ văn một trăm bảo nhi chân kinh làm sao ngươi biết có phải hay không chương lão sư nói cho ngươi không có tà nghị giải thích nói ta chính là đoán bởi vì nhà ta bảo bối thông minh như vậy nhất định có thể cầm đôi trăm a bảo nhi kiêu ngạo ta rất lợi hại a tà nghị khẳng định bảo nhi lợi hại nhất ừ ba ba có ban thưởng ngươi muốn cái gì tạm thời chưa nghĩ ra ba ả o Nhi ngày chăm chú hồi m đáp, i ngoại thi, thi còn có ngoại ngữ cùng khoa học cuộc cho ngữ toàn xong nói n khoa ta đều bộ đã thi xong sẽ g ư ơ i ba i ế t Vậy hả b Tà ngày h ị nói, n ba ba g mai muốn đi công tác khả năng muốn qua mấy ngày mới trở về đến lúc đó ngươi lại nói cho ta biết ta a bảo nhi quyết miệng ngươi vừa muốn đi công tác a đúng vậy a tà nghị sờ sờ mặt nàng chứng nói ba ba còn có rất nhiều công tác muốn hoàn thành d i ệ t trừ tà ác thủ hộ hòa bình chính là tà nghị công tác thế giới này đang trở nên càng ngày càng không ổn định hắn nếu như nhận lấy phần này trách nhiệm tự nhiên muốn quá chức trách của mình một chỗ nỗ lực lên chờ mong ngươi có một dạng h ả o thành tích ừ bảo nhi dùng sức gật gật đầu ta đi ôn tập bài học á ba ba gặp lại không muốn quá muộn sớm chút nghỉ ngơi nhìn xem nhảy nhảy khiêu khiêu rời đi tiểu nha đầu tả nghị càng kiên định triệt để diệt trừ chân chi lý sự hội quyết tâm chương bốn trăm năm mươi bảy làm bút mua bán hai mươi hai âm u trên không trung mây đen rầm rạp ầm ầm tiếng sấm tự trong tầng mây c u ố n mạ qua từng đạo trói mắt điện mang hiện lên tất cả bầu trời đêm phảng phất bất cứ lúc nào cũng là đều muốn sụp đổ hạ xuống rất nhanh hạt đậu mưa lớn tích hạ xuống một hồi khổng lồ mưa to đến nước mỹ nữ lai thành phố nữ lai thành phố có được vượt qua 2.000 vạn nhân khẩu nó là a mỹ lợi kiên đệ nhất thành phố lớn cũng là thế giới tài chính trung tâm chỗ này quốc tế đại đô thị có thể nói là a mỹ lợi kiên biểu tượng vô số người ở trong này lưu lạc cũng có rất nhiều người ở trong này thực hiện giấc ngộng của mình liên tục không ngừng địa hấp dẫn lấy càng nhiều người đến đây nữu lai、like、thành phố ban đêm từ trước đến nay cũng không phải an bình nghe hồng nhanh chóng phồn hoa đường đi trong thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh cảnh báo mọi người bước chân vội vàng có tại tránh né mưa to có vẫn còn ở vì cuộc sống hối hả mạn đốn khu trên một con đường một cỗ màu da cam đồ trang xe taxi đẻ nát chướng ngại vật trên mặt đất vũng nước động tóe lên điểm một chút bọc nước sau đó két kẹt một tiếng đỗ tại một nhà quán ăn đêm môn khẩu tiên sinh chỗ mục đích của người đến lái xe lão hắc lái xe nghiêng đầu lại đối với ngồi ở trên ghế sau tả nghị lộ ra một ngụm bạch nhà sáu mươi bảy nguyên tả nghị đưa lên một t r ư ơ n g trăm nguyên đô la không cần tìm lão hắc tiếp nhận tiền giá trị lớn nhìn nhìn phòng ngụy đánh dấu mặt mày hớn hở nói cảm ơn tiên sinh chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm tả nghị gật gật đầu mở cửa xe xuống xe mưa vừa mới ngừng trên đường trả lại ướt sũng quán ăn đêm trước cửa lối đi bộ thượng đã dãy nổi lên hàng dài xếp hàng người tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi bọn họ ăn mặc n g u ô n hình n g u ô n vẻ áo quần lố lăng toàn thân beo đầy chiều bài cũng không có thiếu quần áo bại lộ cô gái xinh đẹp hai người giống như cột điện tráng hán mặt không thay đổi canh dự ở môn khẩu thẳng đến có người từ bên trong xuất ra mới che đâm thả người tiến vào tà nghị ngẩng đầu nhìn phía trên g ắ t nghe hồng chiêu bài phía trên đục e bốn cái anh văn đặc biệt bắt mắt công tước câu lạc bộ nhà này ở vào nữ lai thành phố mạng đốn khu quán ăn đêm tại a mỹ lợi kiên trong thế giới rất nổi danh nó hoan n g h ê n sở hữu siêu phàm giả đám người đến thăm cung cấp toàn phương vị hưởng thụ câu lạc bộ lão bản đủ kẻ leslie ngay tại tạ dốt hội cung cấp trên danh sách một vị chân t r i lý sự hội bội giới giả nhưng tạ dốt hội nắm giữ chứng cơ không đủ để chỉ chứng nhận hắn hơn nữa leslie gia tộc tại nữ lai tiếng tăm lừng lây k ỳ thế lực phi thường lớn ta dôn hội phương diện một mực hoài nghi công tức câu lạc bộ bị chân chi lý sự hội dùng để chiêu nạp m á u mới bọn họ ý đồ đánh vào cái đinh tới lấy được tin tức kết quả người kia dò xét sau khi đi vào rồi bật đi tin tức t ạ nghị trực tiếp đi tới câu lạc bộ môn u khẩu một người người giữ cửa trầm giọng nói tiểu tử về phía sau xếp hàng ta nghĩ ta không cần t ạ nghị hướng hắn đưa tay phải ra lòng bàn tay nâng một mai tiền xu ngay tại đối phương nhìn chăm chú nóng chạy thành một đoàn kim loại chất lỏng thiên sinh h ù n g thần áp sát người giữ cửa lập tức thay đổi sắc mặt hắn cung kính địa kéo ra đại môn xoay người làm cái muốn mời thủ thế công tước câu lạc bộ hoan nghênh tất cả siêu phàm giả nếu là hắn dám đem tả nghị c ử chi môn khẳng định như vậy không thấy được ngày mai thái dương cảm ơn tả nghị cho một t r ư ơ n g tiền giá trị lớn với tư cách là tiền đoa đối với người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú đi vào trong câu lạc bộ xuyên qua một mảnh rất ngắn hành lang phía trước màu sắc rực rỡ cửa thủy tinh tự động mở ra nhất thời một cỗ tiếng gầm nhiệt lực đập vào mặt nhà này quán ăn đêm quy mô siêu cấp lớn phòng khách chính có mấy ngàn mét vuông diện tích đồng thời trên dưới tổng cộng có tầng ba bên trong trang hoàng phong cách cấp tiến tràn ngập tiên phong phái kim loại nặng hương vị nam nam nữ nữ người trẻ tuổi vây quanh ở trước mặt của sân khấu tại sụp sôi âm nhạc cùng đi chất tiếng gào thét đi theo phía trên nữ lang liều mạng địa d â y rủa thân thể đủ mọi màu sắc laser thác loạn địa đảo qua toàn trường chiếu ra nhất phai ồn ào náo động tới cực điểm cảnh tượng ở trong hoàn cảnh như vậy người bình thường rất khó k h ô n g chế được tâm tình của mình hội không tự chủ được theo sát này lên tà nghị chú ý tới một ít hình xăm thiếu niên xuyên toa vu giữa đám người chào hàng lấy hàng cấm trong không khí hôn tạp lấy cổ quái mùi hắn tả hữu quét mắt một vòng sau đó chen đến quầy ba phía trước nơi này đích quầy ba rất dài năm sáu vị t i ể u bảo đang bể bộn lục lấy vì những khách nhân điều chế t i ể u thủy tà nghị tìm cái không vị ngồi xuống hắn tiện tay ở trên quầy ba vứt xuống một trường tiền giá trị lớn đối với phía trước tựu bảo nói cho ta tới chén ngươi sở trường tiểu bảo cực kỳ thành thạo địa thu hồi tiền mặt mỉm cười nói xin chờ một chút người này tiểu bảo rất nhanh vì tả nghị điều chế một ly huyết hồng sắc c o c k t a i l cung kính đ ị a đưa lên liệt d i ệ m âm phủ tả nghị nhận lấy thưởng thức một miếng gật gật đầu nói cũng không tệ lắm tiểu bảo có chút đắc ý đây là ta chính mình sáng tạo người bình thường tối đa chỉ có thể uống một ly tại liễu lai thành phố quán ăn đêm cùng trong quán rượu một vị tiểu bảo nếu như không có điểm giữ nhà bản lĩnh đó là lăn lộn ngoài đời không nổi t a nghị cười cười tiểu bảo ngược lại là rất có ý tứ hắn lại vứt xuống một t r ư ơ n g tiền giá trị lớn hỏi lão bảng của các ngươi buổi tối có tới không căn cứ tạ dốt hội tin tức biểu hiện nếu như không có sự tình như vậy đủ kệ l e t lùy trên cơ bản cũng sẽ ngốc trong câu lạc bộ tầm hoan tắc nhạc tiền mặt trong chớp mắt ở trên quầy hàng tiêu thất tiểu bảo đưa tay chỉ trên lầu nói lão bản g tại lầu ba bất quá hắn hảo tâm khuyên bảo nói tới nơi này tìm lão bản của chúng ta người rất nhiều nhưng có tư cách cùng hắn đối thoại vô cùng ít hơn nữa nếu như ngươi để cho hắn không vui vậy ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận cảm ơn tà nghị giơ lên chén rượu đ ê m này chén liệt diễm âm phủ một hơi uống cạn sau đó hướng bên cạnh thang lầu đi đến t i ể u bảo thu qua cái chen t r o n g không nhìn xem tà nghị bóng lưng lắc đầu hắn không phải là rất xem trọng tà nghị bởi vì công tức đại nhân không thích đại hạ người hắn vừa rồi đã đã cảnh cáo tà nghị không nghe vậy mặc kệ chuyện của hắn tà nghị rất thuận lợi địa đi tới lầu hai thế nhưng tại đi thông lầu ba đầu bậc thang hắn bị người ngăn cản đeo kính dâm tây phục nam lạnh lùng nói phía trên không thể đi nghe nói các ngươi bột đang tìm tà nghị cổ tay một phen lộ ra ngay một khối miễn tử kim bài ta là tới cùng hắn làm bút mua bán tây phục nam nhìn c h ầ m c h ầ m kim bài nhữ mày có chút trần trờ bất quyết tà nghị đem kim bài đưa tới cho lão bản của các ngươi nhìn xem ta tin tưởng hắn sẽ gặp ta chương 458, t i ể u nhạc đệm 12. ờ i chương 458, t i ể u nhạc đệm 12. lấy được ngu giả cung cấp chân chi lý sự hội danh sách thành viên tả nghị đem cái đầu mục tiêu khóa chặt vì đu kẻ leslie đ u kẻ leslie là b ộ giới giả ở trong chân chi lý sự hội địa vị ở bên trong cao tầng hơn nữa hắn xuất thân tiếng t â m lừng lấy leslie gia tộc k i a thân phận tại b ộ giới giả bên trong không có khả năng rất thấp quan trọng nhất là đ u kẻ lý l với tư cách là đủ kẻ câu lạc đ ộ người k h ô n g chế hắn tất nhiên nắm giữ lấy không ít chân chi lý sự hội bí mật nói không chừng có thể từ trên người hắn đ à o ra đại ngư lần trước tả nghị tập kích gã lẹn ra đảo tiêu diệt một vị c ầ m trượng giả tuy thu hoạch không ít nhưng từ đối phương linh hồn trong trí nhớ tìm tòi ra tới đồ vật cũng không nhiều chân chi lý sự hội tổ chức cực kỳ chặt chẽ bất quá tả nghị tin tưởng lại chặt chẽ tổ chức cũng sẽ tồn tại lỗ thủng cùng sơ hở chỉ cần bắt lấy một cái xâm nhập khai thác tiến vào như vậy như y đẳng lấy r a đại qua hoàn toàn là khả năng tà nghị hy vọng đủ kệ leslie chính là chân t r i lý sự hội một cái lỗ thủng hãn tại mạng lưới tìm tòi một chút đủ kệ leslie tư liệu phát hiện vị này tên hiệu công tức leslie gia tộc dòng chính thành viên tại nước mỹ cùng âu lục trong thế giới bên trong danh khí rất lớn bản thân chẳng những là vị bê cấp siêu phàm giả hơn nữa bên người tiểu đệ tùy tùng thành c h ố n g chết có công tức giúp đỡ xưng hô đủ kệ câu lạc bộ chính là công tức giúp đỡ hang ổ tà nghị đồng thời còn lục soát một mảnh tin tức đó chính là gần nhất đủ kẻ leslie đang cầu xin mua miễn tử kim bài miễn tử kim bài tuy chỉ ở đại hạ bán ra nhưng lực ảnh hưởng cũng không giới hạn trong đại hạ siêu phàm vòng tròn với tư cách là một kiện bảo vệ tánh mạng kỳ vật nó lấy được rất lớn truy đuổi trước mắt giá đ ầ u giá cách duy trì tại ba trăm triệu thượng vị hơn nữa số lượng có hạn tà nghị tự tay chế tắc cái đám kia miễn tử kim bài tính đến, đến bây giờ đã đấu giá ra đại bộ phận mặc dù nói người cầm được gặp được sinh tử nguy cơ sát xuất rất thấp nhưng trung quy có như vậy mấy cái sau đó những cái này ví dụ liền trở thành miễn tử kim bài tốt nhất quảng cáo có nhiều khối miễn tử kim bài nhiều lần qua tay chạy đến hải ngoại như đũ kẻ l e s l i e nhân vật như vậy cầu mua một khối có thể ngăn cản a cấp siêu phàm giả một kích toàn lực bảo vệ tánh mạng kỳ vật là chuyện rất bình thường cho nên tả nghị hiện tại lấy ra câu cá đây là cái gì đồ chơi tây phục nam cao chặt lông mày lấy tay liền hướng phía tả nghị trong tay miễn tử kim bài trộm tới cho ta xem một chút nhưng hắn liền kim bài biên cũng không có chạm đến tả nghị rút tay về lạnh lùng nói cái này đ ồ vật ít nhất giá trị bốn ngàn vạn đô la làm hư ngươi thường n ổ i sao tây phục nam giận tí mặt chính là muốn cho tả nghị một chút nhan sắc nhìn xem thế nhưng khi hắn cùng ánh mắt của tả nghị đối mặt nhất thời cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân sông thẳng trán bị âm thầm sợ hai chấn nhiếp rồi thể sắc và tinh thần ngươi sau một lúc lâu tây phục nam mới hồi phục tinh thần lại nuốt một ngụm nước bọn ngoài mạnh trong yếu nói ở chỗ này chờ tà nghị phất phất tay phỏng chế phật tượng là đổi u rồi tây phục nam nhưng cũng không dám nổi giận s á m xịt địa chạy trên lầu đi báo cáo hắn không d á m không báo bằng không nếu hư mất đủ kè l e s l i e sự tình kiệu kết quả duy nhất tất nhiên là chứa vào rót đầy xi măng sang t h ù n g sau đó chìm vào hải càng trong tà nghị rất có kiên nhẫn đứng ở đầu bậc thang chọn điếu thuốc phía dưới câu lạc bộ trong đại sảnh mênh mông điện âm đang đến cao trào đến không hết nam nam nữ nữ theo âm nhạc tiết tấu điên cuồng mà vặn vẹo thân hình bọn họ giơ lên hai tay cao r ộ n g hò hét khản cả giọng địa vung vẩy cái đầu q u â n ma loạn vũ có thể cho ta một điếu thuốc sao ngay vào lúc này một người phong độ tư thái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử bưu lại hướng về phía tả nghị lộ ra nụ cười q u y ế n rũ cảm ơn tả nghị quét nàng nhất nhãn cô gái này ăn mặc váy ngắn dáng người rất xuất sắc cộng thêm hun khói trang trong trong o n g xinh g à i lộ c khí Nghị tước. Tà bất đẹp n thanh phương. Sinh g một thuốc cho sắc móc địa điếu đối đưa nữ tử thiếu chút bị khói lửa sắt chết nàng mở to hai mắt lộ ra chấn kinh thần sắc hai tay loạn xạ huy vũ một chút ngươi tại nói c ả n cái gì anh văn của ngươi là theo thể dục lao sư học sao rõ ràng còn hiểu đại hạ mạng lưới ngạnh tà nghị bị nàng c h ọ c cười nói cảnh quan tiểu thư ta không rảnh đùa với ngươi say mê trò chơi nếu như ta là ngươi ta sẽ lập tức rời đi nơi này mặc dù đối phương quán ăn đêm quá mội hình tượng ngụy trang rất thành công thế nhưng dấu diếm được người khác không thể gạt được tà nghị tinh thần cảm giác trong váy ngắn của nàng cột hai thanh x u ố n g lục trong áo lót đút lấy t h u ẫ n huy tà nghị thậm chí có thể nhìn quét ra thuẫn huy thượng ni vợ giờ chữ tà nghị bình thường sẽ không theo liền dùng tinh thần mạng lưới đi nhìn quét người khác có thể ở trong hoàn cảnh như vậy đối với một cái đột nhiên tiếp cận người tới hắn không có khả năng không có nửa điểm đề phòng kết quả có phần ý tứ nhìn lên nhìn c h ầ m c h ầ m đủ kẹ câu lạc bộ không ít người a bị vạch trần thân phận xinh đẹp nữ tử hoặc là nói nữ quan cảnh sát sắc mặt biến đổi nàng miễn cưỡng cười cười trong đôi mắt lại không có nửa điểm quyền rũ mặc danh kỳ diệu nói xong xoay người rời đi ngược lại rất là gọn gàng mà linh hoạt đoạn này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có để cho tả nghị để ý hắn tiếp tục hút thuốc chờ đợi nửa điếu thuốc không có rút xong một người thân cao vượt qua hai em mở quang bảng đen đại hán từ trên lầu đi xuống ôm ôm điện nói với tả nghị công tước bằng lòng gặp ngươi một mặt đi theo ta tả nghị r ủ i tắt thuốc lá ném đến bên cạnh trong thùng rác hỏi không cần soát người sao thuần túy là hiếu kỳ quang bảng đen đại hán giật giật k h o môi lộ ra một cái khinh thường nụ cười tà nghị nhún nhún bay đi theo đối phương đi tới lầu ba đen đại hán mang theo tả nghị đi đến một gian bao xương môn u khẩu canh giữ ở trước cửa tây phục nam vì hắn mở cửa vào đi thôi gian phòng này bao xương siêu cấp lớn tối thiểu vài trăm mét vông diện tích các loại phương tiện cần cái gì có cái đó hiện lộ mười phần xa hoa người ở bên trong cũng rất nhiều hồi hình trên ghế s a lon đã ngồi có hơn mười người uống rượu nói chuyện phiếm hát ca đánh bạc bài rất là náo nhiệt tại một ít người l á bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là cứ ngồi trên trường cắt phát trung gian một người nam tử hán đại khái hơn hai mươi ba mươi không đến bộ dáng dung mạo anh tuấn làn da cực kỳ trăng xám thân mặc hát sắc áo sơ mi ngực còn treo móc một mai thép cánh huy chương cương thiết c h i d ự đây là mìn giật giật a siêu phàm liên hiệp hội huy trường mìn giật giật a là nước mỹ cùng b ư c cầm hai cái bắc mỹ đại quốc hợp sưng tạ nghị nhất nhãn liền nhận ra người này trong tay bưng huyết hồng sắc chén rượu anh tuấn nam tử chính là đủ kệ câu lạc bộ chủ nhân đủ kệ Leslie, tại người giới giả. Ngu giả cung cấp trong tư liệu, liền có đủ kẻ. nhiều ngay tả nghị quan sát trong dạp tình cảnh thời điểm đủ kẻ leslie cũng ở quan sát tả nghị vị này đủ kẻ câu lạc bộ bột nhấp miệng trong c h é n huyết ể u hắn hít mũi một cái hất cảm lên hỏi chính là người nói mang đến cho ta miễn tử kim bài miễn tử kim bài bốn chữ hắn nói rõ ràng như là chuyên môn luyện tập qua rất nhiều lần tà nghị không có trực tiếp trả lời móc ra miễn tử kim bài đặt ở trên bàn trà đ u kệ l e s l i e nhất thời nhãn tình sáng lên hắn không thể chờ đợi được địa đưa tay đem miễn tử kim bài bắt đi qua nhiều lần tỉ mỉ nghiệm nhìn mấy lần về sau nói không sai chính là nó miễn tử kim bài ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử tò mò tiếp cận sang đ â y xem đến cùng tà nghị cảm giác người này xinh đẹp nữ lang tóc hồng có chút quen mắt tựa hồ ở trong kia nhìn thấy qua không khỏi nhiều nhìn thoáng qua đu kệ leslie vừa vặn chú ý tới tà nghị ánh mắt hắn cầm lấy kim bài cười hắc hắc đưa thay sờ sờ mặt của nữ t ử chứng có phải hay không cảm giác nhìn rất quen mắt ta vị này chính là zi f e r oscar bong dáng nguyên lai、like、là cái này vị a tà nghị bừng tỉnh khó trách cảm giác như vậy quen mắt hắn đã từng xem qua đối phương diễn viên chính hắc xâm lâm vị này zhni phở chính là bằng vào này bộ danh tiếng thượng giai phim nhựa hái được oscar tốt nhất nhân vật nữ chính vòng nguyệt quế chỉ bất quá trong phim ảnh zhni phở cùng bây giờ vị này có khác biệt rất lớn cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra t a nghị gật gật đầu hạnh nộ đu kệ trên mặt của leslie hiện ra một cái nụ cười tà khí nói nếu như ngươi thích buổi tối có thể mang nàng mang đi xem như ngươi đem miễn tử kim bài mang đến cho hồi báo của ta hắn thậm chí không hỏi tả nghị danh tự liền đem nữ nhân bên cạnh cho bắn mất nhưng mà dmì phở chẳng những không có chút nào phẫn nộ ngược lại hướng tả nghị cười h i ế p mắt liếm liếm bờ môi nhất phó xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng nhưng mà cho dù nàng xinh đẹp hơn nữa gấp mười tao gấp trăm lần cũng đừng hy vọng có thể dung chuyển tả nghị tâm linh cảm ơn không cần vậy ngươi muốn cái gì ánh mắt của đủ kệ lè xứ lì rốt cục tới chăm chú thêm vài phần thì sao ta không cần tiền tả nghị cười cười nói ta muốn ngươi cũng biết sở hữu cùng chân chi lý sự hội có quan hệ tin tức tư liệu đu kẻ l e s l i e nụ cười trên mặt một chút ngưng kết trong rạp nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý bọn họ đình chỉ từng người cho chơi một đôi đối với hiện ra huyết quang ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t à nghị còn có người lộ ra ngay tùy thân mang theo vũ khí hung lệ ngoan độc s á t cơ tất lộ không khí cũng giống như ngưng đọng lại dương cung b ạ t kiếm hết sức căng thẳng ngươi biết mình đang nói cái gì sao đu kẻ leslie bung ra dưng nghỉ phờ đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị nói ngươi muốn chết phải không tả nghị thở dài vậy khoản này mua bán liền làm không được vừa dứt lời hắn bỗng dưng d ơ lên cánh tay phải tả ác g dò xét theo câu này côn cổ ngữ nói ra từng đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giang xuống đem ở đây ngoại trừ tả nghị bên ngoài tất cả mọi người đều bao phủ ở trong muốn chạy đều chạy không thoát để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là trên người tất cả mọi người tất cả đều lộ ra hát sắc hào quang thể diện cái cổ cánh tay hiện lộ bên ngoài bộ vị tất cả đều hiện ra vô số cây quấn quanh tơ máu bao gồm zhì p h ở vị này oscar bóng dáng ở trong bọn họ toàn bộ là tà ác trận doanh một thành viên hơn nữa tất cả mọi người nhiễm lấy người vô tội máu tươi không có một cái là vô tội tà nghị lắc đầu mà giờ này khắp này người ở chỗ này đều có loại tận thế trước mắt cảm giác bọn họ ngược lại là rất muốn phản kháng rút ra vụ khi đánh bại tà nghị đầu tiên phát chế nhân giải quyết vấn đề tà nghị cũng không phải người thứ nhất đến thăm hay làm phiền người mà chết tại đây ở giữa trong rạp ngoại nhân nhiều vô số kể đáng tiếc chính là bất luận bọn họ như thế nào ra sức d â y r u ộ n áp chế trói buộc lực lượng của bọn hắn chẳng n h ữ n g không có suy yếu mà là trở nên càng mạnh quang minh tài quyết tài quyết vừa ra thần quỷ lui tránh bao phủ tại một ít tà ác hạng người trên người quang trụ rồi đột nhiên trở nên sáng ngời vô cùng phản phất giống như giống là bao ị trăm ngàn bó nắng mặt trời ngàn nắng dương bó q u n đồng trung, g thời tập t r n g chấp m ắ ngắn t thảm thiết là như thế ngắn ngủi cùng liệt, trừ buốc hực cùng lên lệ lại l hừng như ngủi vẹn vẹn giây, ngoại kịch giây, diễm. À, đều đủ kẻ. e sliffer e bên ngoài sở h tà nghị trong mắt có thể không có cái gì oscar bong dáng sliffer bị tà ác dò xét nhận định vì là tà ác kia kết quả của nàng liền đã định trước không có bất kỳ vãn hồi khả năng trên thực tế vị này oscar trên người bóng d á n g t r í ít có hai cá i nhân mạng hơn nữa huyết tinh khí đ ậ m liệt tả nghị ánh mắt rơi vào trên bàn trà mấy chén huyết ủ, hắn hoài nghi bên trong rất có thể giả bộ là chân chính máu người trong nháy mắt ở giữa hơn trăm người hôi phi yên diệt trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ siêu phẳng giả thế nhưng trước mặt tại tả nghị bọn họ liền nửa phần lực lượng đều phát huy không đi ra trong khoảnh khắc biến thành chân chính phá hôi trong rạp yên tĩnh vô cùng duy nhất may mắn còn sống sót chỉ có đủ kẻ、Leslie. hắn không có lọt vào quang minh tài quyết đà kích đó cũng không phải nói đủ kẻ leslie là tốt người trên thực tế hắn nhiễm huyết tinh tối đa trên người quấn quanh oan hồn tối đa tả nghị lưu lại cái người sống chủ yếu là nghị khai thác tin tức đ ủ kẻ leslie đã bị tả nghị vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cho chân bối rối đến nỗi tại sưởng sốt vài giây khi hắn đã tỉnh hôn lại căn bản không có dũng khí cùng tả nghị đối kháng mà làm ánh liệt phi thân đánh về phía ở vào phía sau cửa sổ đây là hắn duy nhất sinh lộ nhưng mà đủ kẻ leslie vừa mới tung người lên cả người trong trước mắt liền biến mất hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng lôi kéo lấy chính mình bay về phía không biết tên phương xa hoàn toàn mất đi đối với khống chế của mình không khỏi hồn phi p h á c h tán sau một khắc đủ kẻ leslie phát hiện mình dĩ nhiên đang ở một cái kỳ dị không gian bên trong đối mặt với đeo lên á không chiến khí tả nghị ngươi không thể giết ta ý thức được chính mình không có đường l u i đủ kẻ leslie cắn răng nói ta là leslie gia tộc dòng chính đệ tử ta là cương thiết c h i dực thành viên ta chúng ta còn có thời gian t a nghị nhàn nhạt nói ta cũng không phải rất am hiểu thẩm vấn nếu như ngươi có thể phối hợp biết được giảm bớt rất nhiều phiền thoái linh hồn bảo thạch tuy dùng rất tốt nhưng phong ấn linh hồn thời điểm thường thường hội tạo thành ký ký ước mất đi cho nên nếu đu kè leslie có thể nói lời nói thật vậy hắn liền không cần phải vận dụng trung cực thủ đoạn đu kè leslie trên mặt cơ bắp run dày ta muốn là không phối hợp đâu này ta n g h ĩ không nói gì đi chết đi đu kệ l e s l i e phát ra tuyệt vọng rít gạo khuôn mặt tái nhuận phát triển thành từ hồng sắc hắn toàn lực kích phát chính mình siêu phàm năng lực bành một cái thiết quyền nặng nề g h mà oanh kích tại trên mặt của hắn chẳng những đánh ngang hắn cao thẳng mũi hơn nữa vô tình phá hủy hắn vừa mới ngưng tụ lực lượng cùng với liều mạng dũng khí chương bốn trăm sáu mươi rất nhanh liền có thể gặp lại mười hai bành bành b n hắn kiên cường hữu lực m một tay, chút đ ó lấy một cảm h vanh kích hung tình, chính thiết chi dực thành viên, đủ kẻ câu lạc bộ bột, hoàn h ú t tại Trên quyết. tộc tử, bột, toàn mất địa đủ đệ đủ đi Vị vô viên, người kiên này dòng cương năng kẻ. kẻ ác, dực câu lạc lực Leslie, Leslie gia bộ p n kháng. Hắn bị tả nghị cao cao nhắc tới, bị coi như bao cắt đồng dạng đánh、lấy. Hắn cắt bị bị bao tả tới, cao cao coi lấy. giác mình tựa như là bị đặt ở băng lánh máy móc bên trong nhiều lần nghiền ép toàn thân xương cốt cùng cơ bắp kịch liệt ma sát dãy r u a đau nhức tới cực điểm hết lần này tới lần khác ý thức của hắn trả lại vô cùng thanh t ỉ n h muốn kêu thảm thiết lại kêu không được quả thật đều muốn điên rồi đủ kẻ leslie hận không thể lập tức chết đi nhưng mà như vậy c h a tấn rằng co chọn mười phút đối với hắn mà nói phảng phất một thế kỷ dài ràng giặc đương tả nghị thu hồi thiết quyền buông ra tay trái đủ kẻ leslie phòng chế phật tượng là bị rút đi xương sống lưng giống như bùn nhão co quắp té trên mặt đất hắn trên mặt tái nhợt toàn bộ đều nước mắt cùng nước mũi há hốc mồm ánh mắt tán loạn thoáng một Tà trồm xuống, ra ngón tay trên Tà như mảnh nhanh phơi khô phối hợp Nghị hồm hắn chọc chọc.、Tà、nghị cũng không hiểu nhiều sao? cá Nguyện ngồi xuống, ngón ngực cũng ướm mới. ra bị rội ý l ắ m í t thẩm bất nhưng vấn vị này cũng kỹ xảo, ý lì ấ y hắn lại không n lại có bức c u trên người là ạ xạ ạ thế giới đế quốc trong quân đoàn lưu hành chịu được hương thủ pháp loại thủ pháp này không bị thương nhân mạng nhưng chuyên môn nhằm vào nhân thể nhược điểm dùng để giáo dục tân binh mọi việc đều thuận lợi nhất là những tâm cao khí ngạo đó Cùng có có chịu được, cùng trước có khác Chỉ có vọng động đại tân binh, gần như không người đựng không gì. đại đù Leslie thể kết mắt kẻ. mấy quả ý chí cực kỳ kiên cường nhân kỳ kiên thức à i có t ể gắng gỡ nhân vật này coi như là tân binh, cũng qua, mà là loại lập coi vật t sẽ bị hủy thác trách nhiệm. Đù kém Leslie ý thức k đến quá xa trên thực tế như hắn như vậy yêu thích thanh sắc khuyển mã hạng người không có một cái có thể gánh vác được chịu đ ự n g hưng thủ pháp dù cho thời gian rất ngắn tuy tả nghị ngón tay vô dụng lực đ u kẻ l e s l i e lại như là như điện giật co quắp vài cái trên mặt toát ra kinh khủng vô cùng thân sắc liều mạng gật đầu từ giờ trở đi ta hỏi ngươi đáp tà nghị nói câu trả lời của ngươi để ta thỏa mãn ta đây đưa ngươi thoải mái một chút đối với đ ủ kẻ l e s l i e như vậy ta á c đ ồ đây là hắn đủ khả năng làm được lớn nhất nhân tử coi như là không có thành thật tín ngưỡng tà nghị cũng căn bản khinh thường tại lửa gạt đối phương đ ủ kẻ l e s l i e c ư ờ i thẳng một tiếng khàn giọng nói ngươi hỏi đi ý chí của hắn đã bị triệt để phá hủy hiện tại thầm nghĩ muốn chết không muốn lại trải qua một lần vừa rồi luyện ngục thể nghiệm rất tốt tà nghị gật gật đầu sau nửa giờ hắn đình chỉ đối với đủ kè leslie hỏi muốn rõ ràng được nhận được đáp án phải nói thu hoạch rất lớn tuy đủ kè leslie ở trong chân tri lý sự hội địa vị cũng không phải vô cùng cao nhưng hắn nắm giữ lấy không ít ban trị sự bên trong bí mật coi như là tả nghị cũng không có trông cậy vào t h o a n g cái liền đem chân chi lý sự hội triệt để phá hủy tiêu diệt bởi vì này căn bản không thực tế nhưng hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc từng bước đẩy mạnh thẳng đến cầm tất cả cầm trượng giả cùng đái quan giả tất cả đều khai thác xuất ra chân chi lý sự hội chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu c h ó i nhưng động tác của bọn hắn càng lớn vậy bại lộ có càng nhiều đu kệ leslie thở dốc vài cái hỏi ta muốn chết phải không tả nghị hồi đáp k i ế p sau làm người tốt ta hắn vung tay lên một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm cứ t h ế hiện ra trong chớp mắt đem đủ kẻ leslie bao phủ ở trong nay đ o à n liệt diễm ngưng tụ tả nghị tinh thuần nhất đấu khí lực lượng coi như là trong vũ trụ cứng rắn nhất kim loại cũng có thể d u n g luyện đủ kẻ leslie căn bản chưa kịp phản ứng liền biến thành cho bụi tả nghị nói lời giữ lời cho hắn thoải mái một chút một lần nữa đứng dậy tả nghị đóng lại á không chiến khí lập tức từ thoát ly á không gian cái này chủ thế giới công nghệ cao trang bị tương đối thực dụng có thể sáng tạo ra một cái độc lập không gian dùng để chiến đấu lấy tả nghị tinh thần lực cường đại phát huy ra tác dụng có thể nói to lớn hắn trong chớp mắt trở lại trong r ạ m kết quả đụng ngã lăn một cái hắc y hệ nhân tại đây ở giữa trong r ạ m rõ ràng có hơn mười danh võ trang đầy đủ nam tử áo đen bọn họ cầm trong tay vũ khí tinh nhuệ bưu hãn thế nhưng mỗi cái sắc mặt âm trầm vô cùng có mấy người nằm r ạ m trên mặt đất tìm kiếm cái gì còn có một người trung niên nam tử đang gõ điện thoại trên mặt toàn bộ đều mồ hôi ta nghĩ lúc trước đem trong rạp người toàn bộ tài quyết sạch sẽ càng làm đủ kẻ leslie kéo vào trong á không gian thẩm vấn đợi đến canh dự ở người ở bên ngoài cảm thấy được không đúng xâm nhập đi vào thấy chỉ là một cái gian phòng trống rỗng ra chuyện lớn như vậy đủ kẻ câu lạc độ người lập tức chạy tới ý đồ tìm kiếm ra biên tắc cùng hung phạm ở trong này vẹn vẹn chỉ là bọn họ một phần nhỏ lực lượng đại bộ phận người đã tràn ra đi tìm tòi nếu như tìm không trở về đủ kẻ leslie hoặc là tìm về thi thể của hắn như vậy trong câu lạc bộ tất cả mọi người trốn không thoát liên quan leslie gia tộc cũng không phải là làm từ thiện tà nghị đột nhiên xuất hiện cầm người ở chỗ này tất cả đều sợ hãi kêu lên một cái vài người hắc ý h i hệ nhân phản ứng vô cùng nhanh lập tức đã giơ tay lên bên trong sủi tờ mà cần g u n nhắm ngay hắn gọi điện thoại trung niên nam t ử c h ố mắt h ế t lớn ngươi là người nào đây là hắn cuối cùng di ngôn tà nghị trả lời rất đơn giản hắn từ không gian chỉ hoàn trong hoán đổi xuất xích long kiếm sau đó huy kiếm tả hữu q u á c ngang chỉ thấy kiếm mang thoáng hiện tất cả mọi người đồng loạt địa bị chặn ngang chém thành hai đoạn không có một cái có thể may mắn thoát khỏi những người này tại tả nghị tinh thần cảm giác bên trong huyết sát chi khí nồng nặc không có một cái là vô tội thiện lương hạng người uy uy u i trung niên nam tử di động rơi xuống trên sàn nhà ống nghe trong truyền ra một cái táo bạo thanh âm anderson ngươi con chó đ ẻ đang làm cái gì mau trả lời tả nghị lấy tay hư bắt này di động lập tức bay lên rơi vào trong tay của hắn Hello. nghe được tả nghị thanh âm ống nghe trong người bên kia lập tức trở nên cảnh giác ngươi là ai anderson đâu này anderson chết rồi tả nghị túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất biến thành hai đoạn thi thể ử bị chết rất tán tưởng ngươi giết hắn thanh âm của đối phương rồi đột nhiên trở nên dữ tợn ta là hinh a y n e lethley là ngươi bắt cóc con của ta tin tưởng ta ngươi sẽ vì này trả giá khó có thể tưởng tượng giá lớn ngươi còn có người nhà của ngươi ngươi nói đủ kẻ l e t ly sao ta n g h ĩ cắt đứt đối phương trường thiên nói nhảm hắn cũng đã chết vain tiên sinh ta n g h ĩ các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể gặp lại nghe nói đương linh hồn quy về vô tận minh hà những cái kia mất đi người là có khả năng ở trong minh hà gặp nhau quan hệ càng là thân cận gặp s á t x u ấ t lại càng cao v a y n l e t ly l e t ly gia tộc đương đại gia chủ nữ lai thành phố nghị viên l e t ly tập đoàn tổng giám đốc nữ lai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh một vị cầm trượng giả chương bốn trăm sáu mươi mốt sgt j o r d e hai mươi hai rắc di động trong tay tại tả nghị niết co tan cảnh ống nghe trong vừa mới chuyển tới tiếng chửi rủa lập tức im bặt phủi tay thượng mảnh vụn tả nghị đẩy cửa ra đi ra bào xương phía ngoài trong hành lang không có ai dưới lầu lại là kêu loạn không ít người la to báo tố lấy thô tục yêu cầu lập tức rời đi nơi này tất cả câu lạc bộ đại s ả n h phảng phất giống như là sắp nhen nhóm thùng thuốc nổ bầu không khí hết sức khẩn trương nhưng như vậy bầu không khí đối với tả nghị không có chút nào ảnh hưởng hắn trực tiếp đi tới ở vào cuối hành lang một cái phòng trước cửa màu nâu đậm cửa phòng đóng chặt cố định ở phía trên điện tử khóa chớp động quang mang nhàn nhạt, nhạt. Frank, tạ nghị một quyền oanh kích ở trên đóng cửa trực tiếp đánh ra một cái trống rỗng tại nghiên ép thức bạo lực tàn phá bất kỳ công nghệ cao đồ chơi đều là bài trí chắc chắn cửa phòng tự động mở ra bên trong là một gian lắp đặt thiết bị xa hoa thư phòng đu kẹ câu lạc bộ là đu kẹ bình thường phần lớn thời giờ cũng đều ở chỗ này nơi này cũng nơi cất giữ vị này là xứ lý gia tộc dòng chính thành viên tài phú cùng bí mật bởi vì có đủ kè leslie khẩu cung cho nên tả nghị rất dễ dàng địa tìm được che giấu trong thư phòng tủ sát tủ sắt nhỏ rất lớn quy cách rất cao tối đỉnh cấp thế giới nhãn hiệu muốn mở ra nó cần dùng đến đủ kè leslie vân tay trong đen ôn tồn xăm còn có dài đến mười vị mật mã giá trị hơn mười vạn đô la mặt hàng chắc chắn của nó cùng trình độ an toàn không thể nghi ngờ nhưng mà đụng với tả nghị vậy hoàn toàn là một chuyện khác tả nghị không có đạ hóa thành cho bùi lụ kẻ leslie sinh vật số liệu hắn thậm chí không có hỏi thân thiết mã trực tiếp rút ra xích long kiếm một kiếm liền chém ra này đài tủ sắt dày đặc chặt chẽ g ư ơ n g cửa chỉ thấy trong hòm sắt trồng chất lấy đại điệp đại điệp đô la cùng t ỏ i vàng còn có đại lượng c h â u đáo đồ trang sức trên cùng mặt ô vông trong nơi cất giữ hai thanh ngân sắt x u ố n g lục viên đạn h ộ cùng một vài hộ chiếu tả nghị nhìn lướt qua đem những vật này toàn bộ quét nhập không gian chỉ hoàn trong cuối cùng hắn tại tủ sắt hốc tối trong tìm ra một quyển hát sắc nhật ký sổ ghi chép cùng một khối di động ổ cứng hờ giờ giờ đây mới là này trong hòm sắt thứ trọng yếu nhất phân biệt ghi lại lấy thông qua đủ kẻ câu lạc bộ gia nhập chân chi lý sự hội nhân viên danh sách cùng với đủ kẻ leslie cùng leslie gia tộc nhiều năm phạm tội chứng cớ dựa theo đủ kẻ leslie chính mình thuyết pháp những chứng cớ này hắn là lưu lại bảo vệ tánh mạng dùng vô cùng có ý tứ không được núp ních tà nghị vừa mới từ trong tủ sắt lấy ra nhật ký sổ ghi chép cùng di động ổ cứng hờ g ờ g ờ phía sau của hắn chuyển đến một cái có phần thanh âm quen thuộc cầm tay của ngươi chậm dai phóng tới ta xem nhìn thấy địa phương tà nghị n ở nụ cười hắn thong thả địa đứng lên nhìn về phía đứng ở cửa nữ tử cảnh quan tiểu thư chúng ta lại gặp mặt đối với phương chính là tà nghị lúc trước gặp qua vị kia cải trang thành quán ăn đêm quá m g ộ i nữ cảnh sát lúc này nàng thay đổi bộ đồ trang phục trong tay nắm lấy một thanh súng lục sắc mặt mượi phần ngưng trọng tả d ự n tiên sinh một phần của ni vờ giờ nữ cảnh sát lộ ra một cái chế nhạo nụ cười hỏi xin hỏi ngươi ở nơi này làm cái gì tìm đồ vật tả nghị dương lên trong tay nhật ký sổ ghi chép cùng di động ổ cứng hờ giờ giờ nói hiện tại đã tìm được đây là vật chứng nữ cảnh sát cười lạnh nói ta hiện tại lên án ngươi phi pháp xâm nhập tư nhân nơi ở ngươi có quyền bảo trì trầm mặc ta phải đi tả nghị chẳng muốn cùng vị này tinh thần chính nghĩa bạo dạp cảnh quan tiểu thư lãng phí nước miếng có cơ hội gặp lại đợi một chút nữ cảnh sát nhất thời biến sắc nhưng tả nghị dĩ nhiên phá khai thư phòng cửa sổ sát đất trong chớp mắt biến mất Ép cờ cờ. nữ cảnh sát vội vàng g ọ o tới thế nhưng là đâu còn có thể tìm đến tả nghị thân ảnh giờ này khắc này đại lượng âm thanh cảnh báo từ xa mà đến gần địa chuyển đến triển khai tả nghị quang minh chi rực sông thẳng thiên khung hắn bay đến trên bầu trời đêm trên cao nhìn xuống địa quan sát chỗ này siêu cấp quốc tế đại đô thị lơ lửng chỉ chốc lát tả nghị hướng phía hướng tây bắc hướng phi mục tiêu của hắn là dì chịa trang viên leslie gia tộc hạng ổ chỗ này trang viên tại nữu lai thành phố vùng ngoại ô kiến tạo tại trăm năm lúc trước vẫn luôn là l e s l i e gia tộc căn cơ chi địa một đời lại một đời l e s l i e gia tộc thành viên đều là từ trong này đi ra dì chịa trang viên tại con số trên bản đồ cũng không biểu hiện vô pháp thông qua vệ tinh dẫn đường đi đến tuy tả nghị lúc trước đã hỏi qua đủ kẻ leslie nhưng là phí một chút thời gian mới tìm được dì t r ị a trang viên diện tích phi thường lớn nó từ nhiều tràng bạch sắc biệt thự cùng một tòa âu lục thức tòa thành cấu thành chung quanh là mảnh lớn xanh hóa cùng thụ lâm phụ cận còn có một mảnh yên tĩnh hồ nước một mảnh lâu dài sông nhỏ tự tòa thành bên cạnh chạy xuôi mà qua hướng đông hòa nhập vào đại hải phong cảnh mười phần mỹ lệ nhưng nơi này yên tĩnh tốt đẹp lệ sắp bị huyết hỏa đánh vỡ tà nghị đang chuẩn bị trực tiếp đáp xuống ở trong tòa thành đ ỗ n g nhiên trong nội tâm khẽ động ánh mắt nhìn hướng cự ly trang viên không xa địa phương đó là một mảnh phập phồng thảo đồi hắn bay qua đáp xuống thảo trên đồi ngay tại cự ly tả nghị hơn mười thước bên ngoài địa phương đứng một người nam tử tuổi của hắn đại khái ba bốn mươi tuổi tóc đen mắt xanh dung mạo anh tuấn thân mặc một bộ hát sắc cha xứ bảo phục tay trái cầm lấy một quyển giày đặc thánh điện ánh trăng giải tại người này trên người cha xứ lộ ra thánh khiết khí tức t ả nghị tiên sinh tóc đen cha xứ nhìn thẳng tả nghị ánh mắt mở miệng nói ngươi qua giới t ả nghị cười cười ngươi chính là sct j r a nước mỹ giống như đại hạ tổng cộng có được hai vị h n phả cường giả theo thứ tự là bảy anh hùng nhất lao thuột cùng có nước mỹ thủ hộ thiên sứ mỹ danh sct j o r sct j o r là một người chân chính cha sứ hắn tại năm tuổi thời điểm liền gia nhập giáo hội sau đó đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng từng bước một đã trở thành h n phả cấp cường giả hắn cũng làn hữu lai thánh đường giáo chủ gánh vác thủ hộ chỗ này đệ nhất thành phố lớn trách nhiệm tà nghị không nghĩ tới ở trong này gặp được sgt j o hơn nữa đối phương xem ra giống như là đặc biệt đang đợi hắn mà sgt j o nói hắn qua giới chỉ chính là ạn phả cường giả giữa vẫn luôn tồn tại a n ý tại chủ thế giới vạch địa tự trị nước sông không phạm nước giếng đương nhiên đó cũng không phải nói ạn phả cường giả không thể xuất ngoại nhưng ạn phả cường giả không thể đơn giản xuất thủ nhất là ra tay với người bình thường đặc biệt là tại không thuộc về trên địa bàn của mình giống như là trên thảo nguyên hùng sư có từng người lãnh địa không thể tùy tiện xâm nhập chỗ của người khác đúng vậy s c t rót giờ gật gật đầu ta hy vọng ngươi hiện tại ly khai hòa bình của chúng ta đến từ không dễ không muốn đơn giản bị tổn hại nó hòa bình t a nghị nhàn nhạt nói ngươi biết ta là vì gì mà đến sao s c t rót giờ trầm mặc một chút t a nghị tiên sinh đủ kệ leslie đã chết tại trong tay của ngươi chẳng lẽ ngươi còn muốn bị diệt tất cả leslie gia tộc t a nghị thản nhiên không sai chương bốn trăm sáu mươi hai ả n phạ cuộc chiến thượng vì cái gì ánh mắt của sgt rót dở vô cùng tinh khiết con ngươi của hắn là làm sắc thiên không xanh thảm khi hắn dừng ở người khác thời điểm trong ánh mắt luôn là mang theo nhân từ cùng thương xót không có nửa điểm ả n phạ cường giả cao cao tại thượng nhưng khi hắn hỏi ra ba chữ kia thời điểm ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ lên đạn viên đạn hiển lộ r a khiếp người h à o quang chân tri lý sự hội nhưng mà sgt rót giờ ánh mắt lại lăng lệ cũng không cách nào g i a o động tả nghị ý chí rót giờ c h a sứ ngươi không muốn nói cho ta biết ngươi không biết lẽ xứ lì gia tộc cùng chân t r i lý sự hội quan hệ sgt rót giờ nguyên danh gọi là rót giờ a đ a m phía trước thánh là hắn tấn trước cạn phả cấp cường giả giáo hoàng mốt s ở sở giao phó vinh quang của hắn danh xưng ơ cũng đã được nước mỹ cùng âu lục siêu phàm giả đám người cộng đồng tán thành nhưng tại tả nghị trong mắt rót giờ a đ a m còn xa xa không đủ để xưng thánh bởi vì ạ xa ạ thế giới trong chỉ có thánh vực cường giả tài năng chụp mũ thánh danh ta nghĩ trả lời để cho sct jot g i trầm m ặ t một lát với tư cách là nước mỹ duy hai ản phả cường giả lại là nữữu lai thành phố thủ hộ giả hắn làm sao có thể đối với leslie gia tộc m ở ám hoàn toàn không biết gì cả ta thừa nhận sct jot g i mở miệng nói leslie gia tộc xác thực cùng chân chi lý sự hội có chỗ liên quan nhưng mình... leslie vẫn là chủ nhân tín đồ tội của hắn không nên từ n g ư ờ i tới thẩm phán cuối cùng tả nghị đều là một vị người ngoại lai cho dù có cường đại hơn nữa lý do sct j o t g e r cũng không cách nào dễ dàng tha thứ hắn ở địa bàn của mình đại khai sát giới hơn nữa mục tiêu còn là địa vị hiển hách leslie gia tộc đ u k e leslie chết đã là sct j o t g e r có khả năng tiếp nhận cực hạn hắn có thể không so đo tả nghị hành vi trung quy vì một cái người bị chết cùng một vị hạn phả khai chiến không có ý nghĩa nhưng tả nghị phải dừng ở đây ta muốn đối phó không chỉ là l ẻ sư l ý gia tộc mà là tất cả chân t r i lý sự hội tà nghị lạnh nhạt nói rót giờ c h a sứ ngươi căn bản không biết ngươi tại làm cái gì thế nhưng ngươi nhất định phải minh bạch sự kiên nhẫn của ta là có hạn tà nghị đối phó chân t r i lý sự hội cũng không chỉ là vì thủ riêng người sau vô cùng có khả năng cung phụng tầng thứ chín thâm uyên c h i chủ ác ma quân đoàn thống xoáy sổ phân hồn tuy dù cho sổ phân hồn khôi phục lại bản tôn thực lực tà nghị cũng không sợ hãi nhưng nếu sổ mở ra kết nối thâm viên vị diện không gian thông đạo vậy đối với lam tinh thế giới mà nói không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu muốn biết rõ tại thâm viên vị diện trong tồn tại t à nghị cũng không thể ngang hàng ác ma hiện tại thỉnh ngươi tránh ra t à nghị sở dĩ nói với sct rót giờ nhiều lời như vậy không có lập tức trở mặt đậu thủ là vì người sau cũng không phải t à ác đồ tương phản vị này tra sứ thuộc về thiện lương trận doanh có chứa thần thánh quan huy nếu như có thể giảng đạo lý khích lệ lui tả nghị không ngại lãng phí một chút thời gian dù sao g ì chĩa trang viên đã tại tinh thần hắn mạng lưới bao phủ không sợ leslie gia tộc người thừa cơ chạy trốn đương nhiên plain leslie có thể mời đến sct j o t g e r trợ trận cũng không có khả năng vứt bỏ nơi ở của mình sct j o t g e r lần nữa trầm mặc sau đó lắc đầu có thể trở thành một vị h n phả c ư ờ n g giả ý chí của hắn tự nhiên là c ư ờ n g đại nếu như không có thuộc về mình kiên trì vậy hắn cũng không có khả năng có được thành tựu i của ngày hôm nay vậy ra tay đi tả nghị không có cảm giác ngoài ý muốn nói ta sẽ không giết ngươi lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất sct rót giờ nhữ mày tả nghị lời có thể nói là c u ồ n g vọng tới cực điểm đưa hắn vị này ạn phả cường giả đã coi như là không đáng chăm chú đối đại đối thủ lấy ngực của hắn và táo khí độ cũng không khỏi sinh ra một tia tức giận tay trái bưng lấy thánh điện tay phải cầm chặt rắt ở trước ngực thập tự giá sct rót giờ nhìn thẳng tả nghị trầm giọng nói chủ nói côn vọng người sẽ bị tảng đá chớp chân hội h a m vào vũng bùn thế, thế, thế. theo vị này ạn phả cường giả niệm đạo trưng bày cho hắn sau lưng một cái dương kim loại tự động mở ra từng thanh ngân s ắ c súng lục vô thanh vô tức địa bay lên lơ lửng tại hắn xung quanh những cái này súng lục toàn bộ đều là súng lục nòng súng rất dài trên thân thương đ i ề u khắc phức tạp hoa văn xinh đẹp tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật s c t rót giờ bung ô ra thập tự giá tay phải đặt tại thánh điện hắn thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn nói tả nghị tiên sinh t a k h ô nghị t í c chiến cũng cự chiến h tranh, nhưng không h n tuyệt Ta g đấu. cười cười đúng dịp ta cũng thế hắn lấy tay về phía trước hư bắt trong chớp mắt cầm c h ặ t xích long kiếm s c t rót dở thở phào thở ra một hơi thân hình của hắn trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất mấy chục cầm súng lục đồng thời nổ súng phanh phanh phanh từng miếng ngân mang tự bên trong nòng súng kích s ạ phỏng chế phật tượng là c u ồ n phong như mưa rào hướng phía t ả nghị bao trùm bánh kích s c t jot giờ sở khống chế những vũ khí này cùng phổ thông súng ống bất đồng chúng phóng ra s u ấ t viên đạn kỳ thật là vị này ạn phả cường giả ngưng tụ tại đạn thương bên trong lực lượng cụ hóa vô luận là tốc độ còn là uy lực đ ề u vượt xa hỏa dược thúc đẩy đầu đạn loại lực lượng này được xưng là thánh quang mà ở thánh quang đạn phi hướng tả nghị đồng thời s c t jot giờ thân ảnh xuất hiện ở tả nghị phía bên phải trong tay của hắn nhiều hơn một thanh kim sắc cán dài súng lục nhắm ngay tả nghị đẻ lên cò súng một mai nhỏ càng lớn kim sắc thánh quang đạn thoát nòng súng vô thanh vô tức lại nhanh như thiểm điện oanh hướng tả nghị lồng n ự c đây mới là s c t rót giờ đòn sát thủ thế nhưng bất kể là trên trăm mai ngân sắc thánh quang đạn còn là kêu mai uy lực cường đại kim sắc thánh quang đạn không có một mai có thể đánh chúng tả nghị toàn bộ bị trong tay hắn xích long kiếm cho chặn đường hạ xuống tả nghị tiện tay huy kiếm thiêu đốt lên liệt diễm m u i kiếm tại trước người hắn quét lướt mà qua từng miếng thánh quang đạn giống như là phát hỏa dạ điệp nhảy vào liệt diễm lạng yên không một tiếng động địa trôn vùi không có tuân ra nửa điểm hòa hoa chỉ có kia mai kim sắt thánh quang đạn đụng ở trên núi kiếm trong chớp mắt biến thành ngàn vạn điểm tinh quang bay là tả địa vẩy rơi trên mặt đất nhìn thấy một màn này sct rót giờ thần sắt trở nên vô cùng ngưng trọng chính như bản thân hắn theo như lời hắn cũng không cự tuyệt chiến đấu sở trải qua chiến đấu nhiều vô số kể thế nhưng sct rót giờ chưa bao giờ gặp được qua như tả nghị đối thủ như vậy như thế hời hợt đố lại chặn lại hắn toàn lực ứng phó công kích SCT g i ó t giờ không có khinh thường tả nghị nhưng mà tả nghị thực lực lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn bất quá vị này ả n phả cường giả ý chí chiến đấu cũng không có bởi vậy bị suy yếu hắn lần nữa di động vị trí mấy chục cầm thánh thương như hình với bóng trong chớp mắt biến đổi trận hình lần nữa nổ súng phanh phanh phanh đợt thứ hai công kích phát ra bắn ra ngân sắc thánh quang đạn số lượng tăng vọt đồng thời càng thêm dày đặc lại đánh ra tương tự hỏa thần pháo hiệu quả cấu thành đạn lưu phòng chế phật quang diễm trường tiên hung hăng địa rút hướng tả nghị keng s c t job g i cao tốc tiếp cận tả nghị trong tay hắn súng lục đổi thành một bả vừa mới rút ra thập tự trường kiếm phối hợp đạn lưu công kích hướng tả nghị phát động tập kích chương bốn trăm sáu mươi ba h n phạ cuộc chiến hạ đối mặt s c t job g i lần nữa tập kích tả nghị vẫn không có né tránh hắn về phía trước một quyền đánh ra mãnh liệt đấu khí trong chớp mắt cụ hóa xuất một mặt hỏa diễm tâm t r ắ n ngăn trở sở hữu đột kích thánh quang đạn một mai thánh quang đạn sở ngưng tụ lực lượng tương đương với a cấp năng lượng loại siêu phàm cường giả một kích toàn lực bất kỳ a cấp cùng a cấp trở xuống siêu phàm giả căn bản đừng nghĩ ngăn cản dù cho đeo trên người tương tự miễn tử kim bài như vậy hộ thân trang bị cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị oanh giết thành c ặ t bã bởi vì sct rót giờ một lần kích phát thánh quang đạn ít nhất mấy chục mai nhiều đến mấy trăm mai hắn bằng vào như vậy siêu phàm kỹ năng đã từng tại man hoang thế giới trong đánh giết một đầu cùng chính mình cùng cấp bậc cường đại man thú Coi n hai ư là n quang h cũng lưu kích p lui đánh thanh đấu khí thuẫn, quang vừa đạn cùng đồng dạng rồi hóa trường h h hình, không chuyển n dung hắn nghị vô có mảy may. tay Tả t á i n g n thuẫn, nắm long ngang, nên hướng g S.C.T.G. tay quét tới phải xích kiếm cầm r kiếm Hai trong h h a n t ư ờ n g kiếm t r chớp mắt chạm vào nhau s c t rót giờ thập tự kiếm nhất thời biến thành hai đoạn hắn nhất thời chấn động cái thanh này thập tự trường kiếm sắp nhập vào man hoang thế giới bí ngân từ trong kỷ vương quốc cung đình đại tượng sư rèn đúc m à thành vô cùng sắc bén vô kiên bất tội hơn nữa phẩm chất vượt qua chủ thế giới sở hữu hợp kim tài liệu chân chính chém sắt như chém bùn không chỉ có phẩm chất thật tốt bí ngân thập tự kiếm còn có thể trình độ lớn nhất chịu tại sct rót giờ siêu phàm năng lực tăng lên thật nhiều hắn chiến lược có thể nói là hắn tốt nhất chiến đấu đồng bọn bình thường bí ngân thập tự trường kiếm đều ẩn nấp ở hắn mặc cha sứ bảo phục bên trong chỉ có đến thời điểm chiến đấu mới lấy ra s c t rót giờ đối với thanh kiếm này vô cùng quý trọng nhưng bí ngân thập tự trường kiếm hiện tại gọn gàng mà linh hoạt địa cắt thành hai đoạn nhanh đến để cho hắn cũng không dám tin tình trạng làm sao có thể s c t rót giờ kinh hãi trong lòng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được hoàn toàn là tại bản năng chiến đấu điều khiển hướng về sau bay ngược bởi vì tả nghị xích long kiếm tại tức đã đoạn bí ngân thập tự kiếm dư thế không giảm địa quét về phía bộ ngực của hắn nếu như không lập tức né tránh kết quả tất nhiên sẽ bị cắt thành hai đoạn suy s c t rót giờ phản ứng xem như cực nhanh nhanh chóng thối lui tốc độ cũng cực nhanh nhưng lồng ngực của hắn như cũ n g bị nóng dực kiếm mang đào qua hát s á c bào phục trong chớp mắt mở ra da thịt xoay tròn để lại một đạo cháy đen vết thương s c t rót giờ kêu lên một tiếng khó chịu rơi vào cự ly tả nghị hơn mười thức có hơn địa phương bước chân lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống hắn giơ tay cầm chặt trước ngực miệng vết thương trong lòng bàn tay bạch quang lập lọe nhìn hướng tại c n h ê n thần binh. Thần binh là man hoang thế giới bên trong tối cường tối về ũ khí, chuyên thuyết thần binh trong truyền thuyết loại này trung cực vũ khí tổng cộng có hai mươi một cẩm phân biệt đối ứng hai mươi một khỏa bất đồng tinh thần trong đó thu tộc kiểm giữ năm thanh tinh linh tộc kiểm giữ bảy chuôi nhân tộc ba cái sáu mặt khác cầm tung tích không rõ s c t rót giờ chưa từng gặp qua thần binh nhưng hắn tưởng tượng không ra ngoại trừ thần binh ra còn có cái gì vũ khí có thể dễ dàng như thế địa chặt đứt trong tay mình cái thanh này quan chú toàn bộ lực lượng bí ngân thập tự kiếm t ạ nghị không có thừa dịp thắng truy kích cầm kiếm trên tay lạnh nhạt hỏi trả lại đánh sao kỳ thật vừa rồi một kiếm kia hắn chỉ cần lại thêm nửa phần lực liền có thể đem sct rót giờ chém giết đương trường nhưng sct rót giờ cũng không phải người tạ ác trên thực tế vị này lữu lai thánh đường giáo chủ từng có không ít thiên hạnh hắn từng đem tại man hoang thế giới thu hoạch có toàn bộ chiến lợi phẩm bán của cải lấy tiền mặt xây dựng một cái quỹ từ thiện chuyên môn dùng để trợ giúp những nghèo khổ đó người có rất nhiều rất nhiều người lấy được trợ giúp của hắn thoát khỏi thê thảm mệnh vận s c t rót g i thánh danh một nửa lai nguyên ở này mặc dù tại nhằm vào lè ẻ s lì gia tộc trên lập trường s c t rót g i cũng không chính nghĩa nhưng căn cứ vào hắn qua lại thiện hạnh tả nghị nguyện ý cho hắn một cái lựa chọn cơ hội tả nghị đã thực hiện không dết hứa hẹn nhưng s c tê giót giờ nếu như còn muốn không biết tốt xấu điệu tiếp tục dây dưa như vậy tả nghị sẽ không lại hạ thủ lưu tình khúc khục s c tê giót giờ bụng lấy lồng ngực xoay người dùng sức ho khan phun ra mấy ngụm màu tươi tuy tả nghị xích long kiếm vẹn vẹn chỉ là tức đả thương da của hắn thịt nhưng như cũ có hỏa diễm đấu khí xâm nhập trong cơ thể của hắn mang cho thương thế của hắn hại xa không có mặt ngoài nhìn lên nhẹ như vậy người thắng hắn một lần nữa đứng lên cười khổ nói thế nhưng ta hy vọng trường kiếm của ngươi không muốn huy hướng người vô tội cũng không phải sở hữu lẻ xứ lì gia tộc người đều cùng chân chi lý sự hội có liên quan đến trực giác báo cho vị này c h a xứ nếu chính mình tiếp tục ngăn cản t à nghị như vậy sẽ chết với tư cách là một vị ạn phả cương giả sgt rót g i không sợ tại hy sinh nhưng nếu là v ì linh l e s l i e m à hy sinh vậy hoàn toàn không đáng hắn không có cao thượng như vậy làm được hiện tại một bước này đã hoàn toàn có thể hoàn lại đã từng thiếu nhân tình tả nghị hồi đáp ta có thể phân biệt thiệt ác vừa dứt lời thân hình của hắn tựa như tia chấp về phía trước lướt đi hô hấp giữa sông vào dì trĩa trang viên bên trong s c t r o t giờ đưa mắt nhìn tả nghị thân ảnh tiêu thất thần sắc rất là ảm đạm đây là hắn tấn chức cạn phả cường giả về sau tao nộ đến lớn nhất thất bại cho nên hắn cho là mình thất bại rất lớn trình độ thượng là vì tả nghị kiềm giữ t h â n minh nhưng hắn vô pháp phủ nhận tả nghị c ư ờ n g đại so với hắn càng thêm c ư ờ n g đại để cho s c t r o t giờ cảm thấy lo lắng chính là đại hạ có được như vậy một vị tân h ạ n phạ đối với nước mỹ mà nói không thể nghi ngờ là to lớn khảo nghiệm trong thế giới bố cục đều đem sản sinh khó có thể dự đoán biến hóa nhưng đồng thời sct rót giờ lại cảm thấy vui mừng bởi vì tả nghị cũng không phải thích giết chóc tàn bạo người bằng không hôm nay hắn muốn vẫn l à không sai về phần nói leslie gia tộc vậy cũng chỉ có thể tự cầu nhiều p h ú c trên thực tế leslie gia tộc gia chủ v ì n h leslie đã ở trên khẩn cầu đế trợ g i ú p vừa rồi tả nghị cùng sct jotzer quyết đấu thời điểm v ậ y leslie ngay tại trang viên tòa thành tầng cao nhất dùng đội số lớn nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát trận chiến đấu này hắn vạn lần không ngờ không đến một phút đồng hồ thời gian hai bên liền phân ra thắng bại bị coi là chủ ở nhân gian đại hành giả sct jotzer c ư nhiên hoàn toàn đã thua bởi đối thủ v ậ y leslie sáng suốt nhất địa phương ở chỗ hắn tại trước tiên mời tới sct jotzer vị này c ứ u binh mà bây giờ kết quả là hắn ứng đối chính là chuyện cười hiện tại tả n g h ị tới phát hiện này để cho vị này leslie ra chủ như bên trong rơi vào hầm băng kính viễn vọng từ trong tay của hắn mất rơi xuống mặt đất sau một khắc sắc mặt hắn ảm đạm địa xoay người lại đánh về phía bày trong phòng bàn học dùng sức nhấn xuống bàn bàn ở dưới một cái nút màu đỏ ô tiếng cảnh báo đỗng nhiên tại dì chịa trong trang viên văng lên lập tức kinh động đến tất cả mọi người phát ra cảnh báo b ê n leslie thất hồn lạc phách địa ngồi ở trên cái ghế hắn tự tay lôi ra ngăn kéo lấy ra được lưu giữ trong bên trong một bà súng lục hắn đem họng súng nhét vào miệng nhắm mắt lại đẻ lên cò súng Frank. Chương 464, Hùng hồn khách nhân, 12. Lai Lai lớn nhất khu, cũng là nhất dứt lại phía sau.、Chỉ、an Trường Hùng hồn nhân, Nữ thành Vương miệng đường Vương miệng nữ lớn nhất cũng nhất tình huống nhất nơi này tụ cư lấy trăm vạn từ bên ngoài đến dì dân.、Hác、bang thế lực đông nữ súng, cướp bóc, an hẳng buôn khắc khu, khu khu, kém rớt một tụ trăm từ thế cư cướp 464, phố, Chỉ khu, Hác cắp, cái. cái lực bóc, cấm 12. D31 là là lại lấy lẩu. đấu buôn dì đảo, sát, bán, tình tiết vụ án chưa từng đoạn tuyệt cho nên đến lúc đêm khuya vương miện khu phố lớn ngõ nhỏ trên cơ bản đều là trống rỗng trên cơ bản tất cả cửa hàng đều đóng cửa chỉ có số ít bang phái phần tử vẫn còn ở du đãng không thấy được bất kỳ người đi đường ngoại trừ xa xa truyền đến âm thanh cảnh báo ra nơi này hiện lộ mười phần an tĩnh thế nhưng phần này yên tĩnh rất nhanh liền động cơ trầm thấp tiếng nổ vang sở đánh vỡ một cô đón lấy một cô hát sát xe bọc thép lái vào dê ba mươi mốt đường cái phòng chế phật tượng là một cô dân h ư n g lưu v a i người trốn ở góc đường đang tiến hành giao dịch phần tử ngoài vòng luật pháp sợ hãi bọn họ nhanh chân bỏ chạy mượn bóng đêm i ể m hộ tiêu thất tại phụ cận trong hẻm nhỏ giống như bị mèo hoàng truy đuổi con chuột mấy chiếc xe bọc thép đứng tại dê ba mươi mốt đường cái một nhà quán b a phía trước đằng sau xe chặt chẽ theo tới nhà này quán ba chỗ nhà lầu tổng cộng có sáu tầng cao xem ra giống như là trăm năm trước kiến trúc bởi vì trường kỳ khuyết thiếu bảo vệ cùng tu sửa bởi vậy hiển lộ rất cũ nát hai tầng sân thượng tường ngoài thượng treo một bức con mẹo chiêu bài phía trên ổn dê man đèn nghe ông chữ thì sáng thì diệt bất cứ lúc nào cũng là đều có tan vỡ khả năng lao nam nhân quán b a là trên con phố này duy nhất vẫn còn ở buôn bán nơi màu da cam ánh đèn qua trên cửa chính cửa sổ thủy tinh cách xuyên suốt xuất ra ở trên lối đi bộ thả xuống pha tạp dấu vết hơn mười chiếc xe bọc thép xếp thành hàng dài rất nhanh phá hỏng quán b a phía trước con đường cùng với máy móc bánh răng chuyển động thanh âm xe bọc thép nóc sốc lên từng tòa pháo liên hoàn đài dâng lên tối om họng pháo nhắm ngay lão nam nhân quán b a nhất phó như lâm đại địch tư thế ngay sau đó từng tên một võ trang đầy đủ đặc công đội viên từ trong xe bọc thép nhảy xuống tới bọn họ đeo mũ giáp thân mặc áo chống đạn cầm trong tay s ú n g trường nhanh chóng xâm nhập quán b a chỗ nhà lầu trong nhà lầu hai tầng đến sáu tầng đều là cư dân phòng bên trong ở đại bộ phận đều là từ bên ngoài đến di dân lăng thần hai ba điểm chính là bọn họ ngủ được tối hương thời điểm Kết t quả bị ừ nữ g tiếng giật đợt đập thô tỉnh cho mình bạo cửa lai đặc cảnh nhóm hung thần á c sát địa gõ cửa phòng dùng chân thật đáng tin khẩu khí để cho tất cả cư dân lập tức rút lui khỏi bọn họ giống như là xâm nhập con chuột ổ hung tàn đại mèo nhất định trở thành rất nhiều người ác ngộng đột đang đặc đều tiếng tại tán trang trường nhiên vang lên tiếng súng. Nổ súng cũng không phải đang tại sơ tán cư dân đặc công, bọn súng phải họ bởi vì bọn họ trang bị súng trường đều lắp ráp cao lắp sơ cư ráp bị tiếng súng căn bản không có như vậy vang dội xít đứng ở một cỗ xe bọc thép bên cạnh hành động quan chỉ huy mát các thơ hung hăng địa mắng một tiếng hắn đ e o trong thai nghe chuyện chính tới các loại thanh â m huyên náo tòa nhà này trong phòng có vài người bang phái phân tử rất có thể là đang bị truy nã nhân vật cho nên bọn họ hiểu lầm cảnh sát sơ tán hành động lấy ra vũ khi đổi kịp cửa đặc công liều mạng những cái này ngu xuẩn kết cục không cần nhiều lời bọn họ đối mặt thế nhưng là toàn bộ nữ lai tinh nhuệ nhất đặc chiến đội viên trong đó còn có cường đại siêu phàm giả chỉ là như vậy thứ nhất trong quán rượu mục tiêu khẳng định đã bị kinh động nếu đối phương hiện tại phá vòng vây mà ra mắt các thơ suy nghĩ một chút đều ra đầu run lên ở trong tâm đối với chế định xuất kế hoạch này thủ trưởng chửi ầm lên quả thực là không đem cấp dưới nhân mạng đương chuyện quan trọng hắn chỉ có thể kỳ vọng cương thiết chi dựng tiếp viện mau mau đi đến mà giờ này khác này tại l a o nam nhân trong quán rượu bầu không khí như cũ rất bình tĩnh phảng phất một thế giới khác khách nhân cũng chỉ có một vị ngồi ở quầy bà phía trước uống rượu ma t i ể u bảo là vị tóc hoa dâm lao h á t người đang tại lao ly thủy tinh đương nhà lầu phía trên vang lên tiếng súng chuyển đến hắn không khỏi nhữ mày đối diện trước khách uống rượu nói tiên sinh đã mượn rồi chúng ta muốn đánh dương ngài cũng nên về nhà cần ta vì ngài kêu một chiếc xe taxi sao đây là thiện ý nhắc nhở mặc dù đối với tại vị này tại vương miện khu cư ngụ mấy chục năm lao h á t người đến nói tiếng súng sớm đã là sinh hoạt một bộ phận nhưng trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm tồn tại vì vị này nhìn lên rất thuận mắt khách nhân an toàn lao h á c người nguyện ý tốn chút nhân tình gọi một vị tin cậy lái xe cảm ơn tả nghị khẽ mĩm cười nói bất quá tạm thời không cần thỉnh lại cho ta một l y hít kỳ hoàn thành đối với ấp dì chĩa trang viên quét sạch công tác tả nghị quay trở về nữ lai nội thành bởi vì thân phận của hắn rất mẫn cảm cho nên không có vào ở tửu điếm mà là tùy tiện tìm ra vắng vẻ quán bar ý định đối phó lấy đến hừng đông Vậy... l e s l i e chết rồi vị này l e s l i e gia tộc gia chủ chân chi lý sự hội c ầ m trượng giả đã chết tại tự sát trong thư phòng dùng đại đường kính súng lục quanh bạo đầu của mình hắn hiển nhiên muốn mượn này bảo thủ nơi ở có bí mật nhưng mà tả nghị tới rất kịp thời tại linh hồn của hắn còn không có quy v ề minh hà lúc trước liền dùng linh hồn bảo thạch đem phong ấn kế tiếp tìm tòi cũng rất có thu hoạch đồng thời tả nghị đánh trả g i ế t đi trên trăm danh bị phán định vì tà ác trận doanh l e s l i e gia tộc thành viên trên cơ bản phá hủy tiếng t â m lừng lây gia tộc ở trong quá trình này s c t rót giờ không có lại xuất hiện qua vốn cho rằng như vậy kết thúc không nghĩ tới có người đã tìm tới cửa động tính bên ngoài đương nhiên giấu giếm không ngừng t à nghị người da đen lão tịu bảo vệ thật sâu nhìn hắn một cái cầm lấy bình rượu lại vì hắn ngược lại một ly hít kì cảm ơn t à nghị móc ra một sấp đô la vứt ở trên quay bar đây là đêm nay tiền thưởng lao hát người ngần người rất nhiều tiền mặt là lớn nhất mệnh giá n à y một sấp chính là một vạn đao không sai biệt lắm là hắn ba tháng thu vào t à nghị uống rượu tối đa hai ba chương là đủ rồi hơn toán tiền đoa t à nghị vây vây tay c ả m tạ ngươi theo giúp ta đả trễ như vậy đây chỉ là hắn đêm nay thu được chiến lợi phẩm bên trong cực nhỏ một bộ phận ngoại trừ đại lượng đô la ra thỏi vàng cùng cục gạch vàng đều có mấy trăm khối nhiều khoản này tài phú t à nghị ý định quyến tặng cầm lấy trợ giúp một ít cần người năm đó ở ạ xạ ạ thế giới hắn làm không ít cướp á t tế thiện sự tình t người n ỡ n Ngài thật sự là một vị hùng hồn khách nhân. n g giá g soát. khách trị tóc thật một vị cấp là sự ư da đen lão t ử bảo vệ m ặ tháo mày ớ n nhận hở địa k ả xuống treo ở trên vách tường một bà xưa cũ đàn ghi ta hắn ôm ngồi ở trên ghế điều thử một chút truân âm sau đó kích thích dây đàn hắn mở miệng hát nói rời đi quê hương của mỹ lệ đi tới nơi này tòa hát sắc thành thị vốn tưởng rằng có thể tìm đến giấc ngộng của mình không nghĩ tới thực tế thì như thế tàn khốc một k h ỏ a nhiệt liệt tâm bị vô tình gỗ xe nghiền nát tại vị này người da đen l á o t i ể u bảo vệ tràn ngập tang thương cùng thương cảm trong tiếng ca cửa quán rượu bị người l ặ n g yên đẩy ra chương bốn trăm sáu mươi lăm đại ma vương tả nghị hai mươi hai người da đen l á o t i ể u bảo vệ đàn hát ca khúc trước kia thường nghe âu m ị âm nhạc tả nghị chưa từng nghe qua nhưng bài hát này giai điệu nhịp điệu rất ưu mỹ ca từ đơn giản trắng ra nồng đậm nông thôn phong vị bị hắn diễn dịch có phát huy tác dụng vô cùng tả nghị tay trái cầm lấy ly rượu tay phải ngón trỏ ở trên quầy ba nhẹ nhàng đánh hòa cùng lấy ca khúc tiết ấu phảng phất không có chú ý tới bên cạnh tới một vị tân khách nhân người tới tại tả nghị bên trái trên ghế ngồi xuống cũng đưa trong tay cầm lấy roi ngựa đặt ở trên quầy ba hắn không nói gì cùng tả nghị một chỗ lẳng lặng nghe xong người da đen lao tựu bảo vệ biểu diễn ba ba ba tiếng vô tay vang lên lao hát người thả hạ đàn ghi ta xoay người hướng hai vị khách nhân hành lễ cảm ơn này luân ta xin mới tới khách nhân nói nói cho ta cũng tới ly hít kỳ cùng hắn nói là thỉnh một vòng kỳ thật tất cả trong quán rượu trừ hắn ra bên ngoài liền tả nghị một người mà thôi người da đen láo t i ể u bảo vệ cười cười vì hắn cùng tả nghị tất cả thêm một ly hít kỳ cảm ơn tả nghị hướng đối phương nâng chén thăm hỏi vị này mới tới khách nhân năm mươi sáu mươi tuổi a n mặc một thân quần dìn cao bồi phục trên đầu trả lại đeo đỉnh đầu nón cao bồi hắn thân hình cao lớn khôi ngô khuôn mặt của màu đồng cổ thượng nếp nhăn thật sâu tràn ngập nhiều năm tăng thương nhưng ánh mắt của hắn rất rõ sáng sáng ngời có mắt thần quang sắp bén tà nghị chú ý tới eo của hắn bên cạnh treo màu nâu đen bao súng phía trên cắm một b à đồ cổ kiểu dáng súng lục súng lục phảng phất giống như là từ tây bộ trong phim ảnh ra nhân vật không cần k h á c h khí lao ngưu từ lắc đầu nói có thể thỉnh một vị trẻ tuổi như vậy ạn phả huống một chén là vinh hạnh của ta phải không tả nghị cười cười nói ta cho rằng một tiên sinh ngươi là tới giết ta nghe được tả nghị trong miệng nói ra kỵ cái từ này lao hắc người không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn lại nhìn xem lão ngưu tử kiến thức rộng rãi t i ể u bảo cũng không có bao nhiêu sợ hãi chỉ là hiếu kỳ quan hệ của hai người kỳ thật tả nghị căn bản không nhận ra vị này lão ngưu tử nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua cảm giác siêu p h à m ba động khiến hắn biết thân phận của đối phương vâng cơ dị s p t f f nước mỹ vị thứ nhất tản phạ cường giả cộng đồng sáng tạo trong thế giới bảy anh hùng nhất vị này phạm hải lưu trong miệng lão hụt cũng là nước mỹ tinh thần biểu tượng h ắ n ở đâu thế giới danh khí to lớn vượt qua phạm hải lưu là vô số âu mỹ siêu phạm giả trong suy nghĩ truyền kỳ thần tượng giờ này khắc này lão nam nhân quán b a đã hãm vào lớp lớp vòng vây trên lầu ở khách không sai biệt lắm rút lui đã xong bên ngoài ít nhất bị mấy trăm người đoàn đoàn bao vây trong đó có rất nhiều siêu phạm giả tà nghị cũng không kỳ quái đối phương là làm sao tìm được đến chính mình hắn lại không thấy cải trang giả dạng cũng không có che giấu hành tung tại trải rộng ca mê r a đại đô thị trong rất dễ dàng bại lộ tại giám sát và điều khiển người giữa tầm mắt để cho tả nghị cảm thấy hứng thú chính là lão hụt ý đồ vị này đến từ đức châu lão ngưu từ tâm tình có phần kỳ quái ta là muốn giết ngươi lão hụt đem rượu trong chén một hơi uống cạn ra hiệu t i ể u bảo cho mình lại đến một ly nói ngươi là nước mỹ đại địch nếu như có thể đem ngươi giết chết tin tưởng ta ta nhất định sẽ không nương tay ta tin tưởng ta nghị gật gật đầu đối phương nói hiển nhiên là lời nói thật nhưng ta không nắm chắc lão hút rất thản nhiên biết ngươi đánh bại rót giờ ta liền từ hoa phủ chạy tới ta xem qua miệng vết thương của hán không có lòng tin có thể chiến thắng ngươi cũng không dám mạo hiểm nữ lai thành phố là nước mỹ đệ nhất thành phố lớn kinh tế cùng tài chính trung tâm cự ly thủ đô cũng chỉ có hơn ba trăm km một khi hai vị hạn phả ở trong tòa thành thị này mặt vung tay đánh nhau kết quả tất nhiên là vô cùng thảm thiết cho dù lão h ữ t có thể thắng đắc thắng lợi cũng không biết hội tạo thành bao nhiêu tổn thất hơn nữa lão h ữ t hoàn toàn không nắm chắc có thể đánh bại hoặc là giết chết tả nghị cộng thêm phía ngoài tất cả mọi người tất cả công kích vũ khí cũng không được đây là lão ngưu tử thấy được tả nghị nhìn một lần sở sinh ra trực quan phán đoán mà trực giác của hắn từ trước đến nay đều rất chuẩn xác đương nhiên lão h ữ t cũng phải phòng bị tả nghị trở mặt không để ý ả n phả ở giữa ăn ý gắng phải tại lưu lai thành phố làm sàng làm b ậ y như vậy hắn khẳng định phải tập kết tất cả lực lượng không tiếc tất cả mọi giá tiêu diệt tả nghị đây chính là vì cái gì lão hụt đối với tả nghị đã co sắc ý lại lảng tránh xung đột nguyên nhân căn bản hừng đông ta liền đi tả nghị nói nếu như ngươi nghĩ vì leslie gia tộc báo thủ vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất leslie gia tộc toán cái gì đồ chơi lão hụt cười nhạo nói rót giờ là thiếu b ê n nhân tình mới ra mặt ra hỏa kia cùng chân chi lý sự hội câu kết làm vậy ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt hắn có thể không chỉ là thông đồng đơn giản như vậy tạ nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bả quyền trượng đặt ở trên quầy ba v a y n leslie là chân c h i lý sự hội cầm trượng giả cái thanh này quyền trượng toàn thân từ hoàng kim g i e n đúc phía trên khảm nạm lên đại k h ỏ a hường ngọc nhìn lên vô cùng tình xảo xa hoa đương nhiên giá trị xa xỉ nó là tạ nghị tại dì chịa trong trang viên chiến lợi phẩm nhất phía trên kèm theo có tà ác khí tức đối với tạ nghị mà nói rất quen thuộc khí tức cầm trượng giả lão hụt nhất thời sự mặt xuống hắn cũng không nghĩ tới、bên. l e s l i e dĩ nhiên là chân t r i lý sự hội cầm trượng giả chân t r i lý sự hội cầm trượng giả tương đương với tổng thống phía dưới bộ trưởng tổng cộng chỉ có ba mươi chín vị cùng sở hữu chân t r i lý sự hội thành viên đồng dạng cầm trượng giả thân phận là nghiêm khắc giữ bí mật hơn nữa thuộc về tối cao cơ mật lão đột biết mấy vị cầm trượng giả toàn bộ không tại bắc mỹ khu nếu như l i n l e s l i e thật sự là chân t r i lý sự hội cầm trượng giả vậy hắn chết chưa hết tội l e s l i e gia tộc bị diệt là tốt nhất trừng phạt tả nghị đạo lý nửa điểm không hổ hết lần này tới lần khác thực lực trả lại cường đại như thế lão hụt cảm thấy lúc trước sct rót giờ đối với tả nghị cái loại kia đau đầu p h i ề n não hắn nghĩ nghĩ hỏi n g ư ờ i nói h ư ở n g đông liền đi là rời đi nước mỹ sao với tư cách là trong thế giới tiếng t â m lừng lấy cường ngạnh nhân vật lão hụt là lần đầu tiên đối với người nào đó sinh ra không thể t r ê ư vào lẫn mất lên ý nghĩ cảm giác đều có điểm xấu hổ không khách khí mà nói bây giờ tả nghị tại nước mỹ người trong mắt chính là chính cống đại ma vương tả nghị gật đầu đúng vậy bị diệt lẹ xử lý gia tộc tiêu diệt chân t r i lý sự hội một vị cầm trượng giả ở trong trận chiến tranh này hắn xuống lần nữa một thành lão hụt trầm mặc một lát nói ta có thể cho ngươi một phần chân t r i lý sự hội tư liệu nhưng ta có một điều kiện tà nghị hỏi điều kiện gì thiên sắp sáng thời điểm hắn lấy được một khối lão hụt đưa tặng di động ổ cứng hờ giờ giờ bên trong tổn chữ lấy cương thiết chi rực sở thu thập được về chân t r i lý sự hội tài liệu cơ mật để báo đáp lại tà nghị đem lập tức rời đi nước mỹ đồng thời về sau lại tại nước mỹ hành động cần sớm thông báo cho cương thiết chi dừng đương tả nghị đi ra quán ba thời điểm phía ngoài xe bọc thép toàn bộ vẫn còn ở tính ra hàng trăm đặc chiến đội viên cùng siêu phàm giả đem nơi này vây có chật như nêm tối tả nghị xuất hiện để cho bọn họ vô cùng khẩn trương không khí của hiện trường giống như là bị điểm đốt thùng thuốc súng bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ bạo tạc nhưng mà tả nghị vẹn vẹn chỉ là quét những người này nhất nhãn đông dưng vọt người nhảy lên thật cao triển khai trong c h ư ớ c mắt quang minh t r ì rực sông thẳng thiên cung chương bốn trăm sáu mươi sáu ôm đoàn sửa ấm mười hai b i ể n rộng bằng ngư dược trời cao mặc chim bay bây giờ tả nghị giống như là chim bay tại bao la bắc mỹ đại lục trên không tự do bay lượn nhưng nước mỹ bắc mỹ liên hợp phòng không trong bộ chỉ huy lại bếp xâm lấn cảnh báo phong minh thanh liên tục không dứt ngồi ở đ à i điều khiển phía trước giám sát và điều khiển nhân viên thần sắc khẩn trương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên màn hình lớn siêu cao nhận thức màn hình hiện thị một cái đang ở trong di động điểm đỏ cực kỳ bắt mắt điểm đỏ đại biểu cho một cái xâm lấn nước mỹ vùng trời quốc gia bất minh phi hành vật sở dĩ dùng lại chữ l à vì đồng dạng tình hình tại trước đó không lâu vừa mới xuất hiện qua một lần phụ trách nước mỹ vùng trời quốc gia an toàn phòng không bộ chỉ huy chẳng n h ữ n g không có, có thể cản lại mục tiêu thậm chí ngay cả mục tiêu là cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả lần này nhất định phải bắt lấy nó một vị quân hàm thượng khảm suýt lấy ba khỏa sao kim trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi h á n trầm giọng nói mệnh lệnh thứ nhất thứ ba thứ bảy không quân phòng vệ liên đội lập tức tiến hành khẩn cấp c h ặ n đường tất yếu dưới tình huống có thể tự do nổ súng với tư cách là phòng không bộ chỉ huy tối cao quan chỉ huy trơ mắt nhìn một cái không rõ mục tiêu trắng trợn địa hoành hành tại nước mỹ không vực không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã mệnh lệnh của hắn bị nhanh chóng truyền đạt hạ xuống căn cứ phòng không giả đã khóa chặt mục tiêu phi hành quy tích từng cái nước mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu tự bất đồng căn cư không quân khẩn cấp thăng không đối với triển khai mục tiêu chặn đường hành động vài phút vị này quan chỉ huy nhận được đến từ nhà trắng đường tàu riêng điện thoại ngắn gọn trò chuyện sau khi chấm dứt trên mặt hắn cơ bắp co quắp vài cái không cam lòng không muốn địa sửa đổi mệnh lệnh đem chặn đường khống chế đổi thành lễ tống xuất cảnh tự do nổ súng đổi thành tất yếu phòng vệ cùng với động cơ rền vang hai khung một phần của nước mỹ thứ bảy không quân phòng vệ liên đội f bốn mươi năm g cao tốc tiếp cận mục tiêu f bốn mươi năm g là f bốn mươi năm máy bay chiến đấu mới nhất cải tạo đề cao trên cao cao tốc chặn đường năng lực chăm chú tại bản thổ phòng không cao nhất tốc độ của nó đạt tới 2. 75 m ư á c h có thể nói là trên thế giới tiên tiến nhất chặn đánh hình máy bay chiến đấu này hai khung f 4 5 g tất cả đều mang theo mới nhất đại cận trình phòng không đạn đạo ư n g x ả o ư n g x ả o lam ưng năm hiệu phát hiện mục tiêu ư n g x ả o thu được thỉnh tiếp tục truy tung mục tiêu tất yếu dưới tình huống có thể tiến hành phòng vệ lam ưng năm hiệu minh bạch một trận f 4 5 g mở ra tăng lực vector động cơ miệng phun ra l à m sắt hỏa diễm tốc độ tăng lên tới hai năm m tại ngắn ngủn hai phút bên trong nó cùng mục tiêu ở giữa cự l y rút ngắn đến mười km ở trong đây đã là nhìn khoảng cách thượng đế đ ư ờ n g f 4 5 g tiến thêm một bước tiếp cận mục tiêu n à y khung máy bay chiến đấu phi công kìm lòng không được địa mở to hai mắt hoảng sợ nói ta thấy được siêu nhân bọn họ đang truy tung mục tiêu rõ ràng là một cái đang tại phi hành người tốc độ gần tới hai năm m đồng thời tại hơn một vạn thước trên cao lôi ra một đạo nhàn nhạt quang lưu phỏng chế phật tượng là phi rơi lưu tinh phi công quả thật không thể tin được mắt của mình cảm giác hết sức vớ vẩn giống như là mạn gà g trong phim ảnh xô h ệ man sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt vô cùng không chân thật máy bay đ i ể m trợ theo tới trò chuyện trong kinh nói chuyện lần nữa vang lên tiếng kêu sợ hãi mà giờ này khắc này đang tại đi ngang qua nước mỹ tả nghị sớm đã phát hiện hai vị khách không ngời mà đến tới gần đối với nước mỹ ép b máy bay chiến đấu tả nghị cũng không lạ l ắ m cũng không cho rằng đi theo chính mình đằng sau hai cái cái đuôi nhỏ có cái uy hiếp gì cho nên không có tiến hành để ý tới nữ lai vị nước mỹ đông hải bờ hắn lúc trước bay qua thái bình dương còn cần từ tây hải bờ bay đến đông hải bờ trở về tự nhiên muốn đi con đường của đồng dạng chỉ bất quá tới thời điểm ban đêm muộn bây giờ là sáng sớm mà thôi theo thời gian trôi qua xuất hiện sau lưng tả nghị cùng tả hưu f 4 5 máy bay chiến đấu càng ngày càng nhiều có chút cùng tả nghị dựa vào rất gần hắn cũng có thể t ì n h tưởng thấy được khoang hành khách trong mặt mũi phi công như vậy hộ tống quy cách cho dù là nước mỹ tổng thống số một xuất hành cũng theo không kịp tuy hơn mười khung bạn bay F-45 m á y bay chiến đấu không có biểu hiện r a mãnh liệt địa lý hoặc là phát ra cảnh cáo cùng công kích cử động thế nhưng chúng như là con r ù i địa theo đuổi không bỏ hay để cho tả nghị cảm nhận được một tia không kiên nhẫn hắn ứng đối phương thức rất đơn giản tả nghị lần nữa g a tốc hai nam mạch hai bảy m ạ c h ba m ạ c h ba năm mách trong thời gian rất ngắn tả nghị liền từ f 4 5 m á y bay chiến đấu phi công ánh mắt cùng dạ đạ bên trong tiêu thất để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm có khóc cũng không làm gì f 4 5 g sở mang theo bên trong trình chống chân đạn đạo cao nhất tốc độ có thể đạt tới năm mách đây là bất kỳ máy bay chiến đấu đều không đạt được tốc độ mà bây giờ bọn họ truy tung một c ô huyết nhục thân thể lại vượt xa tiên tiến nhất máy bay chiến đấu thậm chí tiếp cận chống chân đạn đạo cực nhanh nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy những cái này tinh nhuệ nhất phi công là tuyệt đối không thể tin đấy mà bác mỹ liên hợp phòng không trong bộ chỉ huy bao gồm vị k ê u tam tinh đem hàm quan chỉ huy ở trong cũng tất cả đều trận tròn mắt không phải là bọn họ vô năng mà là đối thủ hoàn toàn không nói đạo lý a nữ lai thành phố vương miện khu d ba mươi một đường cái còn chưa kết thúc buôn bán l a o nam hải trong quán rượu ngồi một mình ở quầy ba phía trước l a o ngưu t ử bông xuống di động thần sắc ngưng kết như pho tượng hắn vừa mới biết tại nước mỹ quốc thổ trên không đã phát sinh một màn với tư cách là một vị thâm niên ả n phả c ư ờ n g giả lão hụt có được lấy bay lượn năng lực trên thực tế có thể hay không dựa vào bản thân lực lượng bay lên không t r ú n g cũng là ả n phả chứng minh nhất nhưng hắn năng lực phi hành cùng chân chính máy phi hành là xa xa vô pháp so sánh được cho dù là phi cơ trực thăng đều đổi u không kịp nói với không muốn tốc độ siêu âm chiến đấu cơ nhưng mà tả nghị liền tiên tiến nhất f 4 5 g m á y bay chiến đấu đều đổi u không kịp điều này không khỏi làm lão ngưu tử sản sinh một cái nghi vấn đó chính là tả nghị thực lực tầng thứ còn xem như ả n phả cấp sao ý nghĩ như vậy để cho hắn sợ hãi lão hụt đã cực kỳ lâu không có nhấm nháp qua sợ hãi mùi vị đại hạ vẫn luôn là nước mỹ tối đối thủ cường đại ở trong siêu phàm thế giới cũng giống như thế lúc trước hai cái siêu cường quốc đều có được hai người ả n phả cùng một khối thế giới thạch thực lực cùng thế lực lực lượng ngang nhau hình thành vi diệu cân đối tả nghị vị này tân ả n phả xuất hiện để cho sự cân bằng này xuất hiện nhất định mất nhất định nhưng không đến mức ảnh hưởng đại cục thế nhưng lão hượt hiện tại phát hiện mình ý nghĩ ban đầu quá mức lạc quan tả nghị thực lực đã không phải là phổ thông ả n phạ có thể so sánh nói không chừng vượt qua ả n phạ t ầ n g thứ như vậy cương thiết c h i dực đem như thế nào ứng đối trong nội tâm nghĩ đến lão hượt xoay người lại đối với vừa mới đi vào tại bên cạnh mình ngồi xuống cha xứ nói g i ó t giờ chúng ta phải hảo hảo nói chuyện sắc mặt t ả m đạm cha xứ gật gật đầu đúng vậy Chúng ta l à h ẳ n là hảo hảo nói c h u y ệ n n rồi. Hai g ư ờ i n g u y ê n b ả n quan hệ không hệ t í n nhưng h vui vẻ, nhưng ở t r ư ớ c đó c h ư a từng có đ ạ i địch h u y hiếp, ba ọ họ n n h n h chóng từ bỏ q u a lại t h à n h k i ế n ô m đ o à n s hai mươi c h n g 467, 13 h ệ u h i ệ u cầm đồ, 22. đi ồ 22. đ qua hơn một giờ tốc độ siêu ấ m phi hành tả nghị kéo dài qua bắc mỹ đại lục đến nước mỹ tây hải bờ ngay sau đó hắn bay vào thái bình dương trên không rất nhanh tiêu thất tại bắc mỹ liên hợp phòng không hệ thống dạ đạ bên trong điều này làm cho rất nhiều nước mỹ nhân đại đại thở ra một hơi phòng chế phật tượng là đưa đến nhất tôn ôn thần hiện tại cuối cùng giải thoát rồi nhưng là có không ít người cảm nhận được khó có thể nói hết cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ đường đường nước mỹ thế giới siêu cấp cường quốc lúc nào tùy ý một vị đại hạ người tự do trôi qua như vào chỗ không người sao tuy phổ thông nước mỹ dân chúng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nhưng mình giờ ra siêu phạm liên hiệp hội cương thiết chi dược lại là cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực thật lớn mà thân là người khởi xướng tả nghị đem một đống phiền toái ném cho nước mỹ người hắn cũng không có trực tiếp phản hồi trong nước mà là ở bên trên thái bình dương cải biến phương hướng bắc thượng bước cầm quốc gia bước cầm là nước mỹ linh quốc gia lãnh thổ diện tích so với nước mỹ còn muốn càng lớn nhưng nhân khẩu cũng chỉ có người sau、so、một phần tư quân sự cùng kinh tế thực lực cũng sâu sắc yếu hơn nước mỹ nhưng hai trăm năm bước cầm vẫn luôn là nước mỹ tối đáng tin minh h i ế u hai bên ký kết quân sự cộng đồng phòng vệ điều ước kinh tế hợp tác với quân sự cực kỳ chặt chẽ bởi vậy ở trên quốc tế nước mỹ cùng bức cầm thường thường bị liền cùng một chỗ đ ố i lãi đương nhiên tại đây dạng đồng minh bước cầm thủy chung ở vào yếu thế địa vị thông ra thế giới tình huống cũng giống như vậy bước cầm không có ạn phả cương giả bước cầm siêu p h ạ m giả phần lớn là cương thiết c h i dực thành viên đồng thời thông qua ở vào hoa phủ thế giới thạch tiến nhập man hoang thế giới rèn luyện có người đùa cầm nói nếu nước mỹ muốn chiếm đoạt bước cầm căn bản không cần phát động chiến tranh chỉ cần bày ra chiến tranh tư thế như vậy bước cầm tất nhiên đem không chiến mà hàng ngoan ngoan thần phục với đối phương tuy vui đùa nhưng thật sự rất có đạo lý bởi vì bước cầm phòng không hệ thống thuộc về bắc mỹ liên hợp phòng không hệ thống một bộ phận vì để tránh cho bị nước mỹ người phát hiện mình tiến nhập bước cầm cảnh nội cho nên tả nghị lựa chọn thấp hơn rất nhiều không đột tiến phương thức từ mặt biển phía trên vài mét cao độ lẻn vào bước cầm tránh đi dễ dàng bị người phát hiện khu vực h á n quanh co đi tới bước cầm đệ nhị thành phố lớn dortmân ở vào bước cầm tây nam bộ là một tòa phong quang xinh đẹp tuyệt trần ven biển thành thị Nó nước cử ly nước Mỹ r ấ trong gần, cũng hiện nhiên hoàn cảnh xuất sắc, khí hậu điều kiện quốc sắc, là một tòa tế thị. tự xuất thật tốt, khí hậu đại đại Bởi điều bởi đô vì vậy t trở thành rất nhiều người chọn lựa đầu tiên bức cầm di dân thành thị, vượt m cầm u nhiều đầu qua n người chọn dân nửa nhân khẩu đến d di đã khẩu hải g bức lựa một từ ạ i t r o đó rất lớn bộ phận là đại hạ di dân dortmân có được lấy số lượng tối đa đại hạ di dân tuy những cái này di dân đại bộ phận đều là hơn mười thậm chí trên trăm năm trước di chuyển tới tà nghị đáp xuống dortmân ngoại ô thành phố một mảnh yên lặng trên đường lớn Hán từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra chính mình chiếc hạ tháo kính hướng thành gian trong toàn xuống biển lên nội từ xịt, kia ra sau đeo lấy lì mộ dâm số xe, sau đó phát ư hướng đường ơ n động dẫn dẫn, g chạy chỉ h tới. Tại di i thịnh, thịnh khu là đại hạ di dân chủ yếu khu quân cư phố người hoa lịch sử có thể truy tố đến một trăm nhiều năm trước nơi này kiến trúc phong cách nhân văn phong tình cửa hàng lữ quán hoàn toàn là đại hạ hướng thân ở trong kia đều không cảm giác được là dị quốc tha hương thổ địa tả nghị tìm cái không người chú ý góc hẻo lánh thu hồi m ộ toxic t bộ hành tiến nhập phố người hoa men theo biển số nhà hắn tìm được một nhà dấu ở cuối phố trong ngõ nhỏ hiệu cầm đồ 13 hiệu hiệu cầm đồ đinh linh linh đương tả nghị đẩy ra cũ kỹ mà trầm trọng cửa gỗ treo ở phía sau cửa t r u n g đồng lập tức văng lên đứng ở phía sau quậy một vị lao giả nghe tiếng ngẩng đầu lên người này lao giả ăn mặc một bộ thâm lam sắc đường trang dáng người gầy hình như cây gậy trúc hắn đeo đỉnh đầu tròn cái mũ cùng nhất phó đen khung mắt kính xương gỏ má cao vút gương mặt lõm hai phiết hoa dâm dâu mép rủ xuống đến khoe miệng neo lại mắt nhỏ trong lộ da tinh mang tà nghị trực tiếp đi tới trước mặt đối phương nhà này hiệu cầm đồ rất nhỏ trên quầy chứa phòng hộ lan bên trong khay chứa đồ thượng bày đ ầ y muôn hình muôn vẻ vật chủ yếu lấy đồ cổ làm chủ cũng có không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật đường trang lão người hỏi tiên sinh xin hỏi có cái gì có thể đủ giúp ngài sao hắn nói chính là đại hạ lời nói khẩu âm có phần đặc biệt tả nghị đem một khối huy chương đồng để vào cửa sổ nói ta đảm đương đồ vật này khối cỡ lòng bàn tay huy chương đồng là một kiện tư cách chứng minh chứng minh tả nghị có tư cách ở trong này đương đồ vật cái gọi là đương đồ vật kỳ thật là mua sắm tin tức bởi vì mười ba hiệu hiệu cầm đồ cũng không phải chân chính hiệu cầm đồ mà là một nhà bí ẩn tổ chức tình báo đối ngoại cửa sổ chỉ có kiểm giữ chứng minh nhân tài có thể có được tương ứng phục vụ tà nghị này khối huy chương đồng được từ dì chia trang viên nguyên bản thuộc v ề linh lét ly hãn tử sau người linh hồn trong trí nhớ biết nhà này trong thế giới tổ chức tình báo tồn tại cùng với mua sắm tin tức con đường cùng phương pháp đường trang lão người cầm qua huy chương đồng tỉ mỉ địa kiểm nghiệm một lần xác định không có vấn đề về sau mới mở miệng hỏi ngài muốn làm cái gì tà nghị đưa lên một tờ giấy phía trên đã viết một cái thật dài danh tự ta muốn biết người này hành tung gần nhất đường trang lão người buông xuống huy chương đồng cầm lấy tờ giấy h ế p mắt nhìn một lần sau đó mở ra ngăn kéo lấy ra một quyển món nợ của giày đặc sách so sánh phía trên danh sách hoàn thành kiểm tra rất cổ xưa rất rất lại phía sau phương thức hắn nói một trăm tà nghị gật gật đầu đưa tay về phía trước vung lên trên quầy lập tức nhiều hơn một đống lớn vàng óng cục gạch vàng một khối cục gạch vàng là mười km cân tiêu chuẩn phân lượng nơi này có mười khối mười ba hiệu cầm đồ giao dịch chỉ dùng hoàng kim tiền trả bọn họ nhận t h ứ c b à i không nhận người chỉ nhận hoàng kim không muốn bất kỳ tiền mặt chi phiếu hoặc là thẻ tín dụng di động tiền trả một trăm kg hoàng kim mua sắm một người hành tung gần nhất giá cả trí cao làm cho người ta lưỡi l ư ớ i nhưng người này nếu như là chân chi lý sự hội cầm trượng giả như vậy đối với tả nghị mà nói cũng không tính quý tại b ê n leslie châu đó tả nghị đã khai thác ra không ít hữu dụng tư liệu tuy như cũ tìm không được càng nhiều đái quan giả manh mối nhưng cầm trượng giả phân lượng cũng đầy đủ nặng chân chi lý sự hội cầm trượng giả cũng chỉ có ba mươi chín vị tả nghị đã giết đi hai vị hắn chuẩn bị tiếp tục truy sát không ngừng mà suy yếu đái quan giả vũ dực cuối cùng đem cái này che giấu cực sâu bột bức ra tiêu diệt từng cái một cầm trượng giả chính là đối với chân chi lý sự hội lần lượt trọng thương tả nghị không sợ chân chi lý sự hội phản kích bởi vì đối phương chỉ cần có hành động kia tất nhiên bộc u lộ ra càng nhiều chân tướng hắn vô cùng kỳ diệu thủ đoạn để cho đường trang lão người rõ ràng lần người sau một lúc lâu vị này hiệu cầm đồ trưởng quỹ mới đưa cục gạch vàng thu hồi chậm c h ậ m nói có tin tức sẽ thông báo cho ngài hắn đưa trả lại cho tả nghị một tờ giấy trên đó viết một cái hòm thư địa chỉ cùng mật mã tả nghị thu hồi chật rời đi m ộ ư ơ i ba hiệu hiệu cầm đồ chương bốn trăm sáu mươi tám sáo lộ m ộ ư ơ i hai bên ngoài dương quang sáng lạn tả nghị tại lúc d ạ n g sáng rời đi nữ lai t ừ nước mỹ đông hải bờ đến tây hải bờ kéo dài qua bắc mỹ đại lục sau đó lại b ắ t thượng bức cầm bây giờ còn chỉ là đốt mân địa phương thời gian hơn chín điểm lần này bắc mỹ hành trình hắn có thể nói cơ bản thực hiện mục tiêu hiện tại cũng đến vung lòng thời điểm tả nghị tính toán đợi buổi tối lại bay trở về hàng châu giờ này khắc này hắn sự tình muốn làm là lấp đầy bụng của mình với tư cách là thánh vực kỵ sĩ tả nghị tại cực hạn trạng thái hạ có thể kiên trì mấy tháng không ăn không uống như cũ duy trì lấy cường h ã n sinh mệnh nhưng lúc bình thường hắn cùng người bình thường đồng dạng một ngày ba bữa địa xuống qua thỉnh thoảng địa lại mang điểm bữa ăn khuya rất nhiều tấn thăng đến cao danh sách sinh mệnh sẽ chủ động áp chế thậm chí cắt mất bản thân tình cảm dục vọng như vậy lại càng dễ đột phá cao hơn tầng thứ sinh mệnh danh sách nhưng tả nghị chưa từng có nghĩ tới đi con đường này hắn thích thân là nhân loại hỷ nộ ai nhạc thích mạo hiểm kích thích cũng thích bình tĩnh hạnh phúc thích mỹ vị đồ ăn cũng thích thưởng thức thế gian tốt đẹp hết thảy hiện tại hắn liền nghĩ ăn bữa ngon ừ khao mình một chút tả nghị đối với cơm tây cũng không khoái bước cầm càng không phải là đẹp thực quốc độ bất quá rất may mắn hắn lúc này đang ở đốt mân phố người hoa nơi này có được lấy toàn bộ bước cầm mật độ tối cao món cơm tàu quán tà nghị tại phụ cận tuyển một nhà càng quảng đông quán rượu ngồi xuống cầm qua menu một hơi trọn hơn mười đạo món ăn quảng đông cùng điểm tâm ăn uống no đủ tà nghị gọi tiểu nhị kết thúc dưới trướng đồng thời hỏi phụ cận có cái gì cửa hàng sao vất vả khổ cực chạy tới bắc mỹ một chuyến hắn trả lại chưa cho bảo nhi mua lễ vật đâu cũng không thể tay không trở về a đại cửa hàng đều ở trong thành phố tâm quán rượu tiểu nhị cười hồi đáp ngài có thể cố định thiết đi qua chỉ có ngũ chạm lộ đúng rồi chúng ta p h ả i lộ thiên thị trường ngài đi qua sao lộ thiên thị trường nhìn thấy tả nghị hoàn toàn không biết gì cả quán rượu tiểu nhị rất là nhiệt tình địa vi hắn giới thiệu nguyên lai、like、đang ở phụ cận cách hai con đường địa phương là cả đốt mân thậm chí b ư ớ c cầm lớn nhất lộ thiên thị trường Đó đến đều đến đào đó đổ đ mân mua sắm, dân cùng bên ngoài trường thị từ rất thích thị vật vật khách chỗ du giá bảo bởi rẻ vì ẹ phát ơ n nữa giống phong cực kỳ phong phú. p h lộ thiên thị trường lúc ban đầu chính là do di dân tạo dựng lên vốn chỉ là cái lấy vật đổi vật tiểu giao dịch trường sở đi qua mấy chục năm phát triển hình thành hiện giờ quy mô bước cầm phố người hoa phồn vinh rất lớn trình độ thượng muốn quy công tại chỗ này lộ thiên thị trường chỗ đó vô cùng nhiều chủ quán đều là trung quốc di dân cho nên quán rượu tiểu nhị lại nói tiếp trả lại rất là kiêu ngạo bộ dáng lộ thiên thị trường có rất nhiều đồ cũ cùng đồ cổ đã từng có người bỏ ra thập mỹ nguyên đào đến một cái bị coi như đuôi đèn bình xứ sau đó qua người giám định phát hiện là hiếm thấy quan diêu c h â n phẩm tại sổ thẹ bị đánh ra hơn một ngàn vạn đô la giá trên trời ngài có thể thử một chút vật khí quán rượu tiểu nhị rực dây nói nói không chừng liền nhặt được đại dò phát tài tà nghị không khỏi ha ha cười cười đốt một t r ư ơ n g trăm nguyên đô la cho hắn với tư cách là tiến đoa nhận ngươi cắt ngôn cáo biệt mặt mày hớn hở quán rượu tiểu nhị tả nghị men theo đối phương chỉ thị rất nhanh đã tìm được phạt x lộ thiên thị trường quán rượu tiểu nhị không có khoa trương chỗ này lộ thiên thị trường diện tích thật sự phi thường lớn muôn hình muôn vẻ hàng vỉa hè bày ra đi nhất nhãn đều nhìn không đến đầu đến không hết du khách người đi đường xuyên qua trong đó nhất phai ồn ào náo động náo nhiệt cảnh tượng tả nghị nhiều hứng thú đ i ệ u một đường đi qua tìm kiếm phù hợp mục tiêu cho tiểu nha đầu mua lễ vật không nhất định liền không nên đi đại cửa hàng tinh phẩm quầy hàng nơi này hàng vỉa hè mặt hàng vô số không thiếu một ít khác với đặc sắc vật chọn lựa vài món trở về cũng là lựa chọn rất tốt rất nhanh h ã n tại một chỗ quán phía trước dừng bước chỉ c hàng ỉ h vỉa hè thượng một tòa vật trang trí tả nghị dùng anh ngữ hỏi cái này đồ vật bán thế nào đây là nhất tôn gang chất liệu điêu khắc cao độ ba mươi cm chủ thể là một đầu người lập rít gào m â u gấu dưới chân còn có hai cái tròn vo gấu con mẫu gấu tạo hình vô cùng thô k ệ n h tương tự nguyên thủy pho tượng phong cách mà hai cái gấu con vô cùng tinh t ế trông rất sống động thần thái linh động tà nghị nhìn chúng cái này điêu khắc là vì nó có hồn đại sư chi tắc tất có hồn loại này hồn là tình cảm cùng linh cảm hướng tụ là đại sư giao phó tác phẩm tinh túy chỗ không có hồn tác phẩm lại tinh mỹ xinh đẹp cũng chỉ là tượng làm mà thôi tà nghị kiêm chức phủ văn đại tượng sư nhãn lực trí cao minh viễn không người bình thường sợ có thể so sánh cái này đổ vật sen lẫn trong một đống loạn thất bát tao đồ chơi bên trong tuy không tầm thường nhưng chạy không thoát hắn ánh mắt chủ quán là vị lão mực cũng chính là đến từ bắc mỹ đệ tam đại quốc ca mực di dân hắn đeo đỉnh đầu tiêu chí tính phong tình cái mũ nho nhỏ ánh mắt quay tròn lộ ra khôn khéo đối với tả nghị hỏi giá hắn mỉm cười dựng lên một n g ó n trỏ một đô la tả nghị nhũ lông mày t a m mớn n、no, â nô、no. lão mực chủ quán lập tức nóng nảy dùng s ứ c s ẻ o anh ngự a hét lên một trăm một trăm đô la đại hạ người có tiền đại hạ du khách càng có tiền tả nghị vừa nhìn chính là loại kia có tiền đại hạ du khách không làm thịt ngu sao mà không làm thịt thành g i a o tả nghị lập tức vứt xuống một chương tiền giá trị lớn đem mẫu gấu điêu khắc cầm tới lão mực chủ quán nắm lấy đô la ngần người hắn lập tức ý thức được chính mình rất có thể bị tả nghị cho xáo lộ chỗ này điêu khắc là hắn lật nhặt đồ cũ thời điểm đào tới gần mất năm đô la một trăm đô la xuất thủ đã là gần tới gấp hai mươi lợi nhuận nhưng nhìn tả nghị thành g i a o có như thế thông khoái hắn cũng cảm giác bị tổn thất nặng chẳng qua là khi hắn muốn đổi ý thời điểm tả nghị đã đứng dậy rời đi lão mực chủ quán càng nghĩ càng không cam lòng hắn lập tức móc ra di động gọi một cái mã số nhìn chằm chằm tả nghị bóng lưng chít chít giết trong cô lô địa nói một chàng tả nghị cũng không biết l a o mực chủ quán mở ám hắn tiếp tục tại lộ thiên trong chợ quét quán đột nhiên một người trong tay bưng lấy h ộ p gỗ cao bồi nam nghiêng nghiêng xuyên qua đám người vừa vặn cùng tả nghị phía trước một người ăn mặc màu vàng nhặt váy dài nữ tử đụng vào nhau a nha váy dài nữ tử kinh hô một tiếng một cái lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống ba đồng thời vang lên còn có hộp g ỗ ngã rơi trên mặt đất cùng với cái chai tan vỡ thanh âm nay trong hộp gỗ mặt rõ ràng chứa một cái bình xứ trắng xanh bình cùng cái hộp một c h â u ngã thành mảnh vụn dù n g mì ăn liền đều dính không trở lại thảm thiết bộ dáng còn, cao bồi nam hai tay ôm đầu phát ra tuyệt vọng tiếng k ê ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn xem trên mặt đất m ả n h vỡ khóc không ra nước mắt váy giải nữ tử vô ý thức mà nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi cao bồi nam như là bị nghiêm trọng kích thích hắn huy vũ lấy hai tay cao giọng rít g ạ o vẻ mặt dữ tợn ngươi biết này thanh hoa bình bao nhiêu tiền không ngươi có bồi thường bồi thường váy giải nữ tử sắc mặt đỏ lên không không phải là ta đụng không phải là ngươi là ai cao bồi nam quát ngươi có bồi thường xung quanh có rất nhiều người vây quanh sang đây xem náo nhiệt không ít người nhất nhãn liền minh bạch phát sinh ra sự tình gì nhưng ai cũng không có xen vào việc của người khác hoặc là đứng ra giúp đỡ váy dài nữ tử nói vài lời chương bốn trăm sáu mươi chín tìm hoài mà chẳng thấy hai mươi hai cao bồi nam cũng không phải đơn độc một người hắn có đồng l õ a tại hắn giống to kêu to yêu cầu bồi thường thời điểm hai người vừa nhìn chính là không phải là người lương thiện người vạm vỡ xuất hiện ở váy dài nữ tử đối với người sau nhìn chằm chằm người vây xem cũng không nhận ra váy dài nữ tử ai nguyện ý vì nàng c h ọ c phiền thoái chuyện như vậy vốn nên là từ tuần cảnh tới xử lý nhưng mà xung quanh căn bản nhìn không đến nhân viên cảnh sát thân ảnh ngược lại là có người nhận ra cao b ồ i nam nhìn về phía váy dài nữ tử trong ánh mắt liền có hơn một tia đồng tình vị này chính là bị người để mắt tới a váy dài nữ tử chỉ số thông minh cũng không thấp nàng lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng vì vậy căn cứ không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ nén giận mà hỏi người muốn bao nhiêu tiền cao bồi nam lộ ra đắc ý t h ầ n sắc giơ lên một ngón tay nói một trăm vạn đô la một trăm vạn đô la váy dài nữ tử kinh ngạc địa mở to hai mắt quả thật không thể tin được lỗ thai của mình đối phương rõ ràng chính là tại đ ộ n g x ứ hơn nữa thủ pháp trả lại như thế v ụ về nàng cho rằng đối phương tối đa cũng muốn cái mấy trăm ngàn cầm khối chính mình coi như rủi ro tiêu thai tuyệt đối không nghĩ tới cao bồi nam lại ra giá một trăm vạn đô la dùng công phu sư tử ngoạm đều không đủ lấy hình dung Ta muốn động. báo、đậu. váy giải nữ tử làm sao có thể đáp ứng đối phương như thế thái quá điều kiện vội vàng từ trong túi sách lấy ra di động báo động cao bồi nam tay mắt lanh lẹ một bả giành lấy đối phương di động quắc báo cái gì cảnh trực tiếp đi với ta cục cảnh sát nói qua hắn liền lấy tay hướng váy giải nữ tử trộm tới váy giải nữ tử vội vàng trốn tránh ngươi muốn làm cái gì nàng vô cùng rõ ràng đối phương căn bản không có khả năng kéo nàng đi cục cảnh sát tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm dưới ba ngày n ban mặt trước mặt nhiều người như vậy đối phương lại không kiêng nể gì như thế để cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng chẳng lẽ trên thế giới này lại không có người tốt nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu một người người vạm vỡ ngăn trở váy dài nữ tử đường đi cao bồi nam thừa cơ tiến lên một bước lần nữa xuất thủ nhưng hắn vừa mới thỏ ra mắng u ố t tại trong chớp mắt bị một cái mạnh mẽ h ư u lực đại thủ bắt lấy xuất thủ chính là t à nghị gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ những chuyện tương tự hắn đã, đã làm rất nhiều lần tả í chính tích tích tích tín n ngưỡng tăng nguyên bốn bình thường điểm điểm tích tích tích lũy. Cho dù không có tín ngưỡng nhân gia lực là lũy. cho có điểm điểm thật tố, t Kỳ dù nghị vừa ra tay hắn liền cực kỳ xương tay trực tiếp bị tạo thành vài đoạn Vung ra. bên cạnh một người người vạm vỡ gầm thét hướng tả nghị huy ra trọng quyền thế lớn lực chìm uy lực mười phần quà đấm của hắn trả lại không có đánh chúng tả nghị trước cùng tả nghị nắm tay đụng đụng vào nhau khuôn mặt của người vạm vỡ trong chớp mắt và mẹo giống như là trong đụng quần chứng chứng bị hung hăng đá trúng đồng dạng đau đớn đẳng cấp đ ặ t tới hắn ôm cánh tay lảo đảo lui về phía sau trên mặt toàn bộ đều kinh khủng khóc giống thần sắc người này người vạm vỡ thân cao vượt qua tả nghị hình thể cũng phải cường tráng rất nhiều nhưng mà giữa hai người nắm tay đối thoại lại là lấy người vạm vỡ thảm bại mà chấm d ư ớ c một người khác người vạm vỡ thấy tình thế không ổn vội vàng lôi kéo cao bồi nam cùng đồng bạn của mình hốt hoảng chạy thục mạng gặp được tả nghị cứng như vậy chi tiết dựa vào mấy người bọn hắn hiển nhiên không phải là đối thủ người di động tả nghị đem di động đưa trả lại cho váy d à i nữ tử mới vừa từ cao bồi nam trong tay đoạt lại cảm ơn váy d à i nữ tử cảm kích vô cùng quả nhiên là lấy thân báo đáp tâm đều đã có thế nhưng sau một khắc nàng xem thấy tả nghị nghẹn họng nhìn chân chối nghẹn ngào nói tả nghị nói chính là trung văn t sở sở nhưng g ị ánh n mắt g tả ụ chầm thức hỏi, nhận giọng ngươi Người g i này ta? váy nghị đối với nàng không có bất kỳ ấn tượng không nhớ do đã gặp nhau ở nơi nào đối phương hơn nữa người này váy giải nữ tử cũng không phải siêu phàm giả trên người không có bất kỳ siêu phàm ba động bất quá thanh âm của nàng có phần quen thuộc thật sự là ngươi để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là váy d à i nữ tử lập tức nắm chặt cánh tay của hắn lo lắng hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này bảo nhi hiện ở trong ở đâu bảo nhi tả nghị trong đầu trong chớp mắt hiện lên một đạo linh quang ngươi là tô văn tình váy d à i nữ tử lời nói cùng phản ứng để cho hắn thoáng cái h i ể u được khó trách vừa rồi cảm giác thanh â m có chút quen thuộc quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công váy dài nữ tử tô vãn t ỉ n h cắn môi gật gật đầu ngay vào lúc này một vị lao nhân tiếp cận qua thấp giọng nói người trẻ tuổi các người đi nhanh đi vừa rồi mấy cái là hát xa hội người nhân viên cảnh sát đều không chọc nổi tuy tả nghị nhìn lên rất lợi hại bộ dáng thế nhưng lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua được súng ống hát xa hội chẳng những tài hùng thế lớn hát bạch hai nhà đều có thế lực có được súng ống vũ khí là rất bình thường nói xong vị này thiện tâm lão nhân ra liền vội vàng rời đi chúng ta tìm một chỗ nói tả nghị cũng không có đem cái gì hát xã hội cá mập trắng hội để trong lòng nhưng chung quanh nhiều người thai tạm cũng không phải nói chuyện nơi tốt hắn lôi kéo tô vãn tình rời đi lộ thiên thị trường tại cự ly thị trường không xa địa phương tìm ra q u á n trà tả nghị muốn ở giữa bao xương chọn nước trà đóng cửa lại giữa hai người bắt đầu rồi tân đối thoại nói thật giờ này khắc này trong lòng tả nghị xa không có mặt ngoài nhìn lên bình tĩnh như vậy tại nhận về bảo nhi tả nghị một mực ý đồ tìm kiếm tiểu nha đầu thân n ư ơ n g tung tích đầu mối duy nhất chính là vị này chiếu cố bảo nhi bốn năm tình di nhưng mà tô vãn tình đã ly khai trong nước manh mối như vậy gián đoạn năm nay giao thừa thời điểm tô vãn tình đã từng đã gọi điện thoại cho tả nghị nhưng hai câu ba lời liền kết thúc đối thoại không có lưu cho tả nghị hỏi chân tướng cơ hội nam mơ cũng không có nghĩ đến hắn cư nhiên tại b ư ớ c cầm đ ó t mân gặp tô vãn tình tại tả nghị ánh mắt nhìn chăm chú tô vãn tình sợ hai mà hỏi bảo nhi có khỏe không nàng rất tốt tà nghị thu hồi ánh mắt nhìn xem bày ở trước mặt chén trà nói cũng rất an toàn ngươi không cần lo lắng dừng một chút hắn tiếp tục nói tô tiểu thư ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích tuy tà nghị thật cao hứng nhiều bảo nhi ngọt ngào gánh nặng thế nhưng hắn đối với tô vãn t ỉ n h vung n ổ i hành vi rất là bất mãn nếu hắn chưa có trở về về lam tinh nhỏ như vậy nha đầu muốn luân lạc tới phúc lợi cơ cấu trong đi sau đó bị cái nào đó gia đình nhận nuôi đi đến cùng phát sinh ra cái gì để cho tô vãn tình đối với bảo nhi như thế không quan tâm ta không họ tô tô vãn tình cười khổ nói tô vãn tình là tên giả của ta chân danh của ta gọi là trần luyện ta thật sự không muốn bỏ xuống bảo nhi bởi vì tại trong lòng của ta nàng liền cùng thân sinh nữ nhi của ta đồng dạng thế nhưng vì an toàn của nàng ta nhất định phải rời đi đại h ạ n bằng không hội hại nàng ta nghị trầm mặc một chút hỏi bảo nhi ma ma là ai chương bốn trăm bảy mươi đổi lại địa phương bàn lại bảo nhi ma ma là ai vấn đề này đã từng trong lòng tại tả nghị xuất hiện qua rất nhiều hồi hắn đã từng ý đồ tìm kiếm chân tướng nhưng không có được kết quả trung quy tả nghị cũng không phải là không gì không biết thần linh có được hiểu rõ hết thể năng lực sau đó tiểu nha đầu chính mình cũng không biết nàng có ký ức đến nay bên người người thân nhất chính là tình di chân danh gọi là trần luyện kia lại là cái gì để cho trước mắt vị nữ tử này đối với bảo nhi cũng giấu giếm chân tướng tà nghị trong đầu hiện lên trăm ngàn cái ý niệm trong đầu tâm tình rất khó giữ vững bình tĩnh tại hắn lợi hại ánh mắt nhìn chăm chú t r ầ n h u y ề n lộ ra vô cùng xoắn suýt t h ầ n sắc mang theo trần trở do dự sợ hãi cùng lo nghĩ ta t r ầ n h u y ề n nuốt một ngụm nước bọt há m ù m nói ta cảm thấy cho ngươi còn là không nên biết hảo thật sự này đối với ngươi tốt đối với bảo nhi cũng tốt ta cũng không muốn lừa ngươi tà nghị nhịn cười không được ngươi đang lo lắng cái gì hoặc là nói ngươi tại sợ hãi ai t r â n h u y ề n đem bảo nhi gởi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu chính mình mai danh nhận tích chạy tới nước ngoài hành vi của nàng hiển nhiên không phải là đang trốn tránh trách nhiệm của mình càng giống là tại tránh né loại nào đó uy hiếp hoặc là thai họa về điểm này tả nghị là thấy rất rõ ràng t r â n h u y ề n đột nhiên lắc đầu trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi nàng run giọng nói tả nghị ta thật sự không thể nói ngươi tốt nhất quên chuyện này cũng không muốn nói cho người khác biết gặp q u a ta về nước về sau chiếu cố tốt bảo nhi à. thật sự là tả nghị đều có loại một trưởng phiến đi qua xúc động phiền toái ngươi thanh tỉnh trên thế giới này ta không e ngại bất luận kẻ nào nhưng trần luyện chỉ là người bình thường căn bản không biết tả nghị thân phận chân chính hơn nữa nàng hiển nhiên xuất phát từ thiện ý đối với hắn khuyên bảo nghĩ nghĩ tả nghị chuẩn bị tốn nhiều điểm miệng lưới thuyết phục nàng thổ lộ chân tướng ngay vào lúc này vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền bảo còn có bảy mồm tám mỏ chõ vào thanh âm như là có rất nhiều người xâm nhập đến trong con trà trong khoảnh khắc phá vỡ trà lâu yên tĩnh ta nghĩ n h ư mày trực giác nói cho hắn biết có phiền phái tới tám chín phần mười là cái kia cái gì hát xã hội đối phương cơ sở ngầm ngược lại là rất lợi hại lại rất nhanh liền tìm tới cửa chân h u y ề n cũng ý thức được khẩn trương nói ta chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi nàng vô cùng hối hận chính mình hôm nay chạy phá x lộ thiên thị trường vốn tưởng rằng bên này rất an toàn không nghĩ tới sẽ chọc cho tới phiền thoái hơn nữa cầm tả nghị đều cho liên quan đến tiến bảo không có cái gì t ố t sợ Tà n g hát ị cười cười nói, ta ở chỗ chính chỗ nói, nơi này, này an toàn nhất. Không ta ở h là k c coi có h khí như mà m là nói, ộ khỏa kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân ở trong này bạo tạng, hắn thể mình huyền Hát an trong bạo bảo toàn. đạn cũng có lớn lượng này tạng, trần ở và vệ xã hội đó là cái gì chó p đồ chơi frank cửa bao xương cửa rồi đột nhiên bị người dùng bạo lực đa văng một đám người chen chúc mà vào bọn họ ăn mặc thống nhất màu xám tờ sợt cùng lam sắc q u ầ n dài tờ sợt ngực bộ vị t h e o lên hát sắc cá mập ô biểu tượng mỗi cái thân thể cường tráng hùng hồ trong đó một vị chính là vừa rồi đụng s ứ trần h u y ề n cao bồi nam a trần h u y ề n không khỏi kinh hô một tiếng nhịn không được lệnh run nàng cũng không tính là loại kia yếu đối tiểu nữ nhân nhưng đối mặt trận thế như vậy sợ hãi là căn bản khống chế không nổi hùng ca cao bồi nam đối với một người thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị trung niên nam tử không người nói chính là này đôi cậu nam nữ hắn hung giữ địa chừng mắt tả nghị nhất phó nghiến răng nghiến lợi không đội trời trung hung ác bộ dáng trung niên nam tử hé mắt ánh mắt sắc bén đảo qua tả nghị cùng trần h u y ề n cuối cùng định dạng trên người tại tả nghị trong lòng của hắn có chút nói thầm bởi vì tả nghị cho cảm giác của hắn rất không thích hợp nhưng đều mang theo tiểu đệ tới kia quả quyết không thể ngược lại nhà mình chiêu bài mở miệng nói các h ạ bởi vì có chỗ cố kỵ trung niên nam tử ngự khí cũng không táo bạo tồn lấy thăm dò ý vị、Cút. kết quả hắn vừa mới nói hai chữ đã bị tả nghị cắt đứt cái gì trung niên nam tử hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề thân là phạt khu đệ nhất đại hắc bang thế lực trọng yếu đầu mục hắn coi như là kiến thức rộng rãi trải qua sóng to gió lớn cùng người ta giảng số đàm phán không biết bao nhiêu hồi chưa bao giờ thấy qua như tả nghị như vậy không nể tình đấy hơn nữa hắn bên này người đông thế mạnh mười mấy cái tiểu đệ cầm bao xương cùng phía ngoài hành lang đi đứng đầy quan trọng nhất là dẫn theo vài chục thanh bình xị t qua cái gọi là liệu địch từ rộng hỏa lực chuẩn bị rất đầy đủ tả nghị đơn độc một người mang theo một nữ nhân hai tay chống chân tức thiết không có c ư nhiên để cho hắn lan hắn nếu thật là lan đời này cũng đừng nghĩ l a n lộn ngoa tào muốn chết ta chém chết hắn trung nhiên nam tử bị kinh sợ bối rối tiểu đệ của hắn nhóm thì giận tí mặt lúc này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ miệng phun hương thơm các ngươi t a nghị đứng dậy nói quá ổn hắn đ ô n g dưng dơ lên cánh tay phải nằm ngón tay về phía trước mở ra t a ác dò xét vừa dứt lời tường đạo v à n g nhạt quang trụ trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống Đem đều động đậy. được đánh gồm nam mọi nam mình muốn trong bên ngoài trận hát trở thành thành toàn trong, trung tử trong tất cả mọi người đều không thể động đậy. Trung niên nam tử nhất thời thần thức thiết tha ra ngoài bao bao bên viên niên người không niên cùng kinh Hắn chính lần lên bản, xin giạc hãi. cả sắc bộ phủ thứ xa sẽ ở ở vô lộ cầu kết ý quang ả phát hiện lời đều nói không lời nói đều r q u a minh tài quyết tà nghị căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện thả ra tà ác dò xét quang minh tài quyết tổ hợp kỹ dưới bình thường tình huống tà nghị cũng không dùng như thế nào bộ này t h a o é kỹ năng bởi vì tiêu hao tín ngưỡng lực tương đối nhiều thế nhưng đám này cái gọi là hát xa hội tạp ngư tướng hắn cho c h ọ c giận cho nên trực tiếp dọn bãi đồng thời cũng là hướng trần luyện chứng minh thực lực của mình từng đạo rừng rực hỏa diễm nhảy lên lên hơn mười người hát xa sẽ trở thành thành viên trong chớp mắt biến thành cho bụi những người khác thì kêu thảm toàn bộ ngã xuống trên sàn nhà toàn thân run r ậ y hai mắt trắng rã kinh lịch lấy luyện ngục thống khổ quang minh tài quyết uy lực quyết định ở mục tiêu điểm t ờ cờ tội ác càng sâu uy lực càng mạnh những cái này không chết ra hỏa liền thuộc về làm ác không sâu cho nên rất may mắn địa đã tránh được một kiếp nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha bọn họ muốn thừa nhận giày v ò đủ để cho bọn họ minh nhớ một đời chúng ta đi thôi tà nghị rút tay về đối với ngốc như gà gỗ trần h u y ề n nói đổi lại địa phương bàn lại trần h u y ề n lắp bắp ngươi ngươi ngươi vừa mới phát sinh một màn hoàn toàn phá vỡ thưởng thức của nàng cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng thật sự rất không phải chân thật ba của nàng xem bị vô cùng mãnh liệt t r ú n g kích trong đầu không sai biệt lắm là một mảnh trống không tà nghị chưa cùng trần luyện giải thích nhiều hắn lấy tay ôm lấy người sau e o mang theo đối phương nhảy ra cửa sổ sau đó xông thẳng thiên cung a đương tà nghị bay lên cao mấy trăm thước không chung thời điểm trần luyện mới đã tỉnh h ồ n lại nhất thời hồn phi phách tán phát ra thét lên sau đó rất sung sướng địa hôn mê bất tỉnh tà nghị lắc đầu mang theo nàng bay về phía trên cao hướng phía bao la bao la bắt ngát đại hải bay đi trong nhà có việc thỉnh thứ lỗi chương bốn trăm bảy mươi một chuyện cũ trước kia biết bao nhiêu một ư ơ i hai thái bình dương trung bộ vô danh hoang đảo bầu trời xanh thảm đại hải xanh thảm sóng biển từng đợt từng đợt địa cọ rửa lấy trắng nón bãi cát gió biển thổi qua cây rửa lâm phát ra sàn sạt tiếng vang cách xa phồn hoa trần thế sở hữu ồn ào náo động t r ầ n luyện hai tay ôm cánh tay đứng ở trên bãi cát cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng khi nàng thanh lúc tỉnh lại phát hiện mình bị tả nghị mang theo ở bên trên tầng mây phi hành rất mất mặt địa lần nữa hôn mê bất tỉnh sau đó một lần nữa tỉnh lại dĩ nhiên đang ở trên hòn đảo nhỏ này chung quanh là mênh mông hải dương tuy nguyên thủy đảo nhỏ nguyên thủy không coi ô nhiễm tự nhiên phong cảnh rất mỹ lệ thế nhưng là một mình đứng ở nơi này chờ đợi thời gian dài liền có loại không nói ra được hoảng hốt cùng bất an tà nghị đến cùng là người nào hắn làm sao có thể phi hắn sẽ không chạy cầm tự mình một người bỏ ở nơi này a chân l u y ề n càng nghĩ càng sợ hãi nhịn không được há miệng hô tà nghị không có người trả lời chỉ có sóng biển ào ào vang dội ta nghị trân luyện lại hô một lần trong thanh âm mang theo khóc nước nở xôn xao ba ngay vào lúc này chỉ nghe được một thanh âm vang lên tại nàng phía trước ngoài trăm mét trên mặt biển sóng nước sôi trào một đạo thân ảnh phóng lên trời trận đắp xuống trước mặt nàng ta nghị hỏi chuyện gì trân luyện tuy giờ này khắc này tâm tình của nàng một lời khó nói hết nhưng cuối cùng không được kinh hoàng sợ hãi nhưng mà nàng mới phát hiện tả nghị trong tay dẫn theo một cái lớn túi lưới bên trong chứa các loại tươi sống hàng hải sản đại long tôm hải ngư biển bối ốc biển tràn đầy giả bộ một túi đói bụng không tả nghị nhắc tới túi lưới nói giữa t r ư a t h ì n g ư ơ i ăn hải sản nướng tiệt lớn hắn mang theo trần luyện bay khỏi đ ắ c mân đã bay mấy ngàn km về sau đ ắ p xuống trên hòn đảo nhỏ này nghỉ ngơi vừa rồi xuống biển đi bắt một chút hải sản tới đánh bữa ăn ngon kỳ thật chủ yếu vẫn là vì chiếu c ô trần luyện bằng không hắn đơn độc một người vậy trực tiếp bay trở về hàng châu đi t r ầ n luyện tỉnh tỉnh cảm ơn không cần khách khí tà nghị buông xuống túi lưới từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bên ngoài che nắng cái r ù bãi cắt ghế dựa bàn ăn nướng lô gia vị tiểu thủy đồ uống băng thùng vật phẩm không gian của hắn chỉ hoàn dung lượng tăng nhiều cho nên hướng bên trong gửi đại lượng sinh hoạt vật tư những cái này vẹn vẹn chỉ là cực nhỏ bộ phận nhưng đối với t r ầ n luyện mà nói tà nghị thủ đoạn quả thực là vô cùng kỳ diệu hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng chỉ là lúc trước kinh lịch thực sự quá kích thích hiện tại ngược lại có chút chết lặng thất thần làm cái gì tà nghị lườm nàng nhất nhãn nói hỗ trợ a a a a chân h u y ề n cảm giác chính mình chỉ số thông minh đều r ứ t xuống tám mươi phía dưới nhất thời sắc mặt trướng đến đỏ bừng vội vàng hỗ trợ mở tiệc tà nghị dựng lên nướng lô chứa vào than t h ủ i dùng đấu khí n h e n n h ó m sau đó thuần thục mà đem vừa mới vét lên tới hàng hải sản tiến hành xử lý tài nấu nướng của hắn quá bình thường nhưng nướng điểm kỹ năng rất cao mặc dù không có đạt tới cấp đại sư tiêu chuẩn so với phổ thông nướng sư phó có thể phải mạnh hơn rất nhanh những cái này màu mỡ hải sản bị đặt tới nướng chiến kệ tại lửa than nhiệt lực thiêu đốt hạ xì xì rung động ngoại trừ tôn hùn hải ngư r a tả nghị trả lại lấy ra hai cái ngưu xương sừng cùng nhau nướng đem đã nướng chín mỹ thực trang bàn hắn cầm lấy nhét tại băng trong thùng một chi c h ả m b ì n h mở ra cho trần luyện rót một chén nếm thử thủ nghệ của ta không cần k h á c h khí cảm ơn trần luyện thấp thỏm bất an điệu tiếp nhận t r ẳ n g bỉnh tâm tình dần dần buông l ò n g xuống thưởng thức ngọt ngon miệng t r ẳ n g bỉnh an tiên mỹ vô cùng tôm hùm biển bối ngồi ở không người trên đảo nhỏ tắm gió biển nhìn ra xa bao la bắt ngát đại hải đây là nàng nằm mơ đều mộng không nghĩ tới sự tình trần luyện thật sự rất muốn bắt lấy chính mình khuê mật hỏi một chút đối phương đến tột cùng là làm sao tìm được đến như vậy một người nam nhân đấy tại trong mắt nàng tả nghị chính là một cái to lớn bí ẩn phía trên tràn ngập kỳ tích chữ tả nghị mở chai bia từ từ uống đợi đến trần luyện tâm tình hoàn toàn ổn định hắn mới mở miệng nói hiện tại không ai có thể q u ấ y dày chúng ta ngươi có thể đem biết sự tình nói cho ta biết lúc trước tại p h ạ t trong quán trà thời điểm trần luyện có thật lớn băn khoăn không dám đem chân tướng nói ra hiện tại nàng đã minh bạch tả nghị căn bản không phải người bình thường mà là sụp vệ -E、man mạn gạ bên trong cường đại tồn tại nếu như nàng trả lại tiếp tục giấu giếm hạ xuống vậy mười phần buồn cười t r â n h u y ề n mí môi rốt cục tới mở miệng nói ra tả nghị vẫn luôn muốn biết chân tướng t r â n h u y ề n xuất thân một cái mồ côi cha gia đình phụ thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đi thế nàng đi theo ma ma sống nương tựa lẫn nhau t r â n h u y ề n ma ma ngậm đắng nuốt cay mà đem nàng nuôi dưỡng lớn lên t r â n h u y ề n mình cũng rất nỗ lực thi đậu hỗ hải đại học tại hỗ hải đại học liền đọc thời gian không may tuy hao tốn h món tiền khổng lồ cứu chữa nhưng bởi vì trần luyện ma ma bệnh tình quá mức nghiêm trọng cho nên kéo dài nửa năm sinh mệnh như cũ buông tay nhân dân gian sau khi tốt nghiệp đại học trần luyện đi phía nam công tác nàng thủy trung nhớ kỹ khuê mật tân tình nỗ lực công tác trả tiền t h ẳ n g đến có một ngày vị này khuê mật đột nhiên tìm được trần luyện thỉnh cầu trần luyện trợ giúp trần luyện tự nhiên nghĩa bất dung tử lúc này khuê mật đã mang thai hơn ba tháng mang thai về sau được sự giúp đỡ của nàng bí mật sinh ra một cái nữ nhi nữ nhi này chính là bảo nhi sinh hạ bảo nhi vẹn vẹn ba tháng bảo nhi ma ma liền rời đi bởi vì nàng đắc tội một vị đại nhân vật nào đó từ khi mang thai đến nay một mực trốn đông n ú t tây vì không liên quan đến đến trần luyện cùng bảo nhi chỉ có thể bị ép bỏ chạy nước ngoài cách lúc khác nàng đem bảo nhi phó thác cho trần luyện từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức mấy năm qua này đều là trần luyện tại nuôi dưỡng chiếu cố bảo nhi vì cam đoan an toàn nàng sửa lại tên của mình chạy được tây nam một cái trong thành thị nhỏ sinh hoạt thời gian trôi qua coi như bình tĩnh nhưng ở năm trước đầu năm thời điểm nàng trong lúc vô tình phát hiện thậm chí có người tại điều tra mình mà bảo nhi ma ma thời điểm ra đi đã từng lưu cho trần luyện một phần phong thư để cho nàng gặp được gây phiền toái thời điểm đánh tiếp khai mở chính là ý theo phần này phong thư bên trong nội dung trần luyện mang theo bảo nhi đi đến hàng châu len lén đem tiểu nha đầu gởi nuôi tại hàng châu thiên sứ bảo bè ô dục trung tâm cũng đem tả nghị liệt vào khẩn cấp liên lạc người chính mình lập tức bay đi bất cẩm đây hết t hệ cũng là vì bảo nhi an toàn trước đó trần luyện đã từng cho tả nghị đã gọi điện thoại muốn đem bảo nhi trực tiếp giao cho tả nghị thế người h ư n Tà Nghị di động không gọi di đ ợ c Cân nhắc quốc đến ở bên trong quốc gia dừng h ở t gia lại thời gian càng dài, bại lộ tính khả năng càng cao, cho nên nàng hung trạng. Người dài, bại cao, tính nên cho chỉ có ác lộ thể quyết tâm khả ở nước ngoài trần luyện cũng thủy chung lo lắng lấy bảo nhi cho nên nàng liên hệ rồi tả nghị xác định bảo nhi an toàn mới yên lòng không nghĩ tới hôm nay lại tại phạt cùng tả nghị gặp nhau trần luyện cùng tả nghị cũng chưa từng gặp mặt nhưng xem qua tả nghị ảnh c h ụ t l ặ n g lặng nghe xong trần u y ệ n giảng thuật tả nghị một hơi uống sạch trong bình n ĩ a hắn nói vừa ị này ngươi chính là cố Vân Trương là của Cố Tích A. khuê mật trở về, v rồi trần n g u y ệ n nói đến nàng tại hỗ hải đại học nhận thức bảo nhi mẹ thời điểm tả nghị lập tức nghĩ tới cố vân tích hắn mối tình đầu năm đó đọc chính là hỗ hải đại học t r â n tướng cùng đáp án thoáng cái liền nhảy ra ngoài từ quả tố bởi vì cố vân tích vô cùng có khả năng là ở trong cao đồng học hội về sau mang thai bảo nhi thời gian vừa v ặ n chống lại lần kia đồng học hội tả nghị uống đến say m ề m quát nhỏ nhặt Tổn tại một đoạn ký ứ chân c ố giống. Cố n hẳn ngay tại lúc đó. Trên mặt của hắn nổi lên một vòng g tại cười Chắc lúc của khổ. mặt một đó. v tích ra cố vân tích. Có thể thật cố có có ra vân Ngươi giấu giếm l à s â u Nhưng tả nghị không có bất kỳ hoán hận. Bởi vì cố vân tích cho hắn một cái như thế nhu thuận khả thiên、sứ. Đúng tích cho thế khả tả bất một kỳ có cố cái Bởi ái ậ vì v sứ. y c h â n huyền túi lầu nói tích tích là ta đời này bằng h ữ u tốt nhất nàng từ tùy thân mang theo túi sách trong nhảy ra khỏi di động mở ra tồn tại bên trong ảnh chụp cho tả nghị nhìn nàng rất cẩn thận ảnh chụp đều cài đặt phức tạp mật mã trên màn hình mặc đồ ngủ cố vân tích ôm ấp lấy tí điểm nào đại tiểu nha đầu nàng túi đầu nhìn xem nữ nhi của mình mặt mày mang cười ôn nhu cực kỳ toàn thân tản mát ra mẫu tính bản năng của người mẹ quang huy tả nghị thật lâu địa dừng ở này tấm hình tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được chân h u y ề n trong điện thoại di động ảnh chụp không chỉ này một trường ghi lại bảo nhi từ nhỏ s ữ a em bé đến cuộc đời của bốn tuổi mới bắt đầu quá trình đối với tả nghị mà nói đây là di túc chân quý kỷ niệm cũng bổ sung trong lòng của hắn một phần khuyết điểm những hình này ta vốn là ý định xóa bỏ trần huyền nói sợ vạn nhất rơi trong tay người khác thế nhưng ta không nỡ bỏ bảo nhi mặc dù là cố vân tích hải tử thế nhưng là trong lòng của nàng liền cùng nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng nàng nguyện ý trả giá sinh mệnh tới bảo hộ bảo nhi sau khi trở về cầm ảnh trụ truyền một phần cho ta tả nghị đem di động còn cấp cho trần huyền hỏi ngươi biết cố vân tích đắc tội với ai sao ta cũng không biết chân luyện mở mịt địa lắc đầu ta đã từng hỏi tích tích tích tích không có nói cho ta biết nhưng ta biết nàng đắc tội người khẳng định thế lực rất lớn rất lợi hại đại học thời đại cố vân tích chẳng những là khuê mật của nàng lại càng là thần tượng của nàng cố vân tích mỹ lệ kiên cường dũng cảm độc lập việc học của nàng thành tích vĩnh viễn đều là xuất sắc nhất hơn nữa đối với bất kỳ người theo đuổi đều sắc mặt không chút thay đổi chân luyện từng cho rằng vô luân cái gì đều kích không suy sụp cố vân tích nhưng mà cố vân tích đối với chính mình đắc tội người giữ kín như bưng biểu hiện ra thật lớn bất đắc di cùng kiên kỵ ta biết tả nghị không có tiếp tục truy vấn nói về sau ngươi không cần lại lo lắng cái gì có ta ở đây bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương tới bảo nhi ngươi cũng có thể tại hàng châu định cư hạ xuống một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình nếu đổi lại là tại trước đây mấy giờ tả nghị nói như vậy trần h u y ề n khẳng định không tin nhưng nàng hiện tại tin bởi vì tả nghị là suvê -E、man a trân h u y ề n nhịn không được hỏi ngươi ngươi đến cùng là người nào luôn không có khả năng thật sự là m ạ n g ạ hoặc là trong phim ảnh s u ố t tơ h ẹ rộ đánh vỡ thư nguyên vách tưởng chạy được trong hiện thực đến đây đi tà nghị hồi đáp giống như ta có được năng lực đặc thù người được xưng là siêu phàm giả siêu phàm giả trân h u y ề n đọc một lần lại hỏi siêu phàm giả có rất nhiều sao đúng vậy tà nghị cười cười nói thế nhưng ngươi tin tưởng ta trên cái thế giới này không có mạnh mẽ hơn t a siêu phàm giả chân h u y ề n kìm lòng không được địa nuốt một ngụm nước bọt tà nghị đột nhiên triển lộ ra mãnh liệt tự tin cho tâm linh của nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ nàng do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí nói ta ta nghĩ tích tích cũng có thể là một vị siêu phẳng giả tà nghị trong nội tâm khẽ động vì cái gì nghĩ như vậy ta đã từng thấy quan à n g chân h u y ề n khua một chút giải thích nói nàng dụng ý niệm đem rơi trên mặt đất bình nâng lên tựa như giống như là trong ti vi diễn như vậy lúc ấy nàng cho là mình ánh mắt nhìn bỏ ra hoặc là xuất hiện ảo giác bây giờ suy nghĩ một chút sự tình không có đơn giản như vậy ta nghĩ gật gật đầu cố vân tích có phải hay không siêu phàm giả cũng không trọng yếu nhưng đây là một mảnh có thể truy t r a manh mối bảo nhi tình di đã bị hắn tìm được thân lương thân phận lấy được xác nhận bước tiếp theo hẳn là cầm cố vân tích sẽ tìm trở về để mình người một nhà có thể đoàn tụ t i ể u nha đầu còn là cần mẹ ta nghĩ hỏi cố vân tích sau khi rời khỏi liền cũng không có với ngươi liên hệ qua sao trần luyện khẳng định không có ta rất lo lắng nàng ta sẽ tìm đến nàng t a nghị nói hiện tại ta mang ngươi về nhà ra cái chữ này để cho trần luyện không khỏi hoảng hồn ăn xong bữa này phong phú hải sản nướng tiệc lớn tả nghị thu hồi tất cả vật phẩm liền đồ bỏ đi đều một chỗ đều đóng gói mang đi hắn mang lên trần luyện lần nữa lên đường tiếp tục bay vọt thái bình dương lúc này trần luyện thừa nhận năng lực tăng nhiều cũng không có hôn mê đi ngược lại cảm giác được hết sức kích thích ngồi phi cơ rất phổ thông thế nhưng là như vậy bị người mang theo tốc độ siêu âm bay lượn tại vạn mét trên không trung thể nghiệm thật sự có một không hai bởi vì mang theo một người phải dùng đấu khí bảo vệ cho nên tả nghị phản hồi đại hạ tốc độ cũng không phải quá nhanh bảo trì tại hai m ạ c h cộng thêm t r ê n lệch quan hệ đến hàng châu thời điểm chính là lúc d ạ n g sáng hắn trực tiếp đáp xuống nhà mình biệt thự lầu ba trên ban công ẩn nấp ở hương cây nhãn thụ bên trong thạch tượng quỷ lung lay cánh vừa mới mở mắt ra con ngươi một lần nữa nhắm lại tả nghị mang theo có chút chân nhun ra trần h u y ệ n đi tới trong phòng bảo nhi khuê phòng không có khóa khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thời điểm tiểu nha đầu ở trên giường đang ngủ say bay ở trên tủ đầu giường đèn bàn vẫn sáng độ sáng điều đến thấp nhất ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khoe miệng hơi hơi câu dẫn ra không biết tại làm cái gì mộng đẹp đương tả nghị lúc tiến vào cùng ngủ thái khắc trong chớp mắt tỉnh lại nhìn thấy là tả nghị nó lập tức g i a o động nổi lên cái đôi mà cùng tại tả nghị đằng sau trần n g u y ễ n thì bưng kín miệng của mình nàng nhìn thấy trên giường bảo nhi nước mắt phun ra mấy ngày này đến nay nàng lúc nào cũng tưởng niệm lấy bảo nhi lo lắng lo lắng hối hận sợ hãi tâm tình đan chéo tại trong lòng lại không dám cùng tả nghị nhiều liên hệ rất là dày vò bây giờ nhìn đến bảo nhi bình yên vô sự tâm trạng của trần n g u y ễ n giống như là hồng thủy vỡ đê vô pháp ngăn chặn nàng tại mép giường ngồi xuống l i ề u mạng cắn b ờ môi của mình buổi tối ngươi đi nằm ngủ ở trong này a tà nghị nhẹ giọng nói ra cùng bảo nhi một chỗ ngủ nàng thường thường nhớ ngươi nhìn thấy ngươi khẳng định rất vui vẻ t r â n h u y ề n dùng sức gật đầu cảm ơn hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng tà nghị nói cảm ơn ngươi chiếu cố bảo nhi thời gian lâu như vậy ba ba hắn vừa dứt lời bảo nhi nỉ non lấy mơ mơ màng màng địa mở mắt đương nàng nhìn thấy ngồi ở bên cạnh trần h u y ề n khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang biến thành kinh hỉ tình di bảo nhi t r â n h u y ề n kìm lòng không được địa túi người mang nàng ôm lấy dĩ nhiên là lệ rơi đ ầ y mặt ta đã trở về chương bốn trăm bảy mươi ba tân thế giới mười hai tuy vô số lần tự nói với mình đem bảo nhi gợi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu trong là vì an toàn của nàng dù cho cuối cùng bị người khác tu h dưỡng cũng thắng được đi theo chính mình trốn đông n ú t tây thế nhưng tại trong lòng trần h u y ề n mặt đối với tiểu nha đầu thủy t r u n g đều có được mánh liệt tay n ấ y cảm giác là mình từ bỏ bảo nhi giờ này khắc này ôm bảo nhi áp lực ở bên trong trần luyện tâm tình cảm rồi đột nhiên bạo phát đi ra nước mắt làm ư ớt bảo nhi áo ngủ thình di không khóc bảo nhi ôm lấy cổ của nàng nói nữ hài tử nước mắt thật là chân quý không thể tùy tiện mất a trần luyện nhịn không được nín khóc mà cười nước mũi thổi cái đại bong bóng những lời này còn là nàng trước kia dạy cho bảo nhi không nghĩ tới bây giờ bị tiểu nha đầu cầm về nhưng tâm tình của nàng thoáng cái trở nên khai lãng dùng sức lau cầm nước mắt trần h u y ề n b u ô n g ra bảo nhi cùng nàng cái chán đụng cái chán ánh mắt đôi mắt con n g ư ờ i rất chân thành nói tình di là thật cao hứng lại có thể cùng với bảo nhi bảo nhi hỏi tình di ngươi còn có thể rời đi ta sao không trần h u y ề n đột nhiên lắc đầu chỉ cần ngươi nguyện ý tình di cả đời đều cùng ngươi bồi bạn bảo nhi kia bốn năm không thể nghi ngờ là người nàng sinh bên trong tốt nhất thời gian mặc dù nhỏ nha đầu cũng không phải là của nàng thân sinh quốc đ ụ c nhưng sớm đã xây dựng nổi lên thâm hậu nhất cảm tình ừ bảo nhi dùng sức gật gật đầu thình di y lập diêu chân u y ệ n cười tiếp cận qua miệng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một ngụm chỉ cảm thấy vô cùng hỉ nhạc căn bình khúc khúc đứng ở một bên bị không để ý tới tả nghị đúng tranh ba ba bảo nhi hướng hắn mở ra hai tay bảo bối tả nghị đưa tay mang nàng ôm lấy cũng hôn một cái hỏi có nghĩ là muốn ba ba bảo nhi không cần nghĩ ngợi nghĩ tả nghị thừa cơ hiến vật quý nhìn ba ba cho ngươi dẫn theo lễ vật gì trở về bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên đại hải loa tả nghị cho tiểu nha đầu mang về lễ vật là một cái to lớn vỏ ư ớ c biển đây là hắn tại thái bình dương vô danh hoang đảo bên kia hải lý bắt được loa thịt đã móc ra nướng ăn hết sau đó vỏ ngoài rửa giấy sạch sẽ về sau rất đẹp vừa vặn lấy ra đương lễ vật đã muộn tả nghị đem ư ớ c biển phóng tới một bên nói ngày mai chơi nữa a ngươi tiếp tục ngủ bảo nhi ngoan ngoan gật đầu ừ tà nghị lại nói với trần h u y ề n ngươi cũng nghỉ ngơi đi có sự tình gì ngày mai lại nói trần h u y ề n ngoan ngoan gật đầu ừ tà nghị lấy tay đem nằm lì ở trên giường tham ăn thái bắt qua cười nói ngủ ngon sờ lên tiểu nha đầu đầu hắn rời khỏi phòng tà nghị sau khi rời khỏi bảo nhi nhịn không được ngáp một cái m ỹ mắt bắt đầu đánh nhau tuổi của nàng trả lại rất nhỏ chính là tham ngủ thời điểm trần h u y ề n vội vàng nằm xuống giúp nàng đắp kín mền vỗ nhẹ nhẹ hai cái ôn nhu nói bảo bảo ngủ đi a bảo nhi hàm hàm hồ hồ đ ị a đáp ứng rất nhanh tiến nhập mộng hương bên trong t r ầ n h u y ề n lại không có bao nhiêu buồn ngủ nàng si ngốc địa d ừ n g ở tiểu nha đầu khi thì mỉm cười khi thì đỏ mắt vòng không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng địa ngủ đi ngủ được rất sâu rất nặng thình di thình di quen thuộc tiếng kêu để cho t r ầ n h u y ề n rồi đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại nàng đ ỗ n g dưng mở mắt cùng bảo nhi tới cái mặt đối mặt này thật không phải là mộng a chân h u y ề n dùng trọn vẹn nửa phút thời gian mới hoàn toàn tỉnh táo lại khi nàng ý thức được chính mình cũng không có đang nằm mơ thật sự trở lại đại hạ trở lại bảo nhi bên người vui sướng trong lòng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được nàng không khỏi đưa tay ôm lấy bảo nhi thật tốt bảo nhi bảo nhi bĩu môi mong nói tình di chúng ta nhanh rời giường à, đợi lát nữa ta muốn đi học đều nhanh một b à hôm qua vãn tình di tiếng lẩm bẩm đáng đánh vang dội a đem nàng đều đánh thức trước k i a cũng không như vậy À、nha, chân h u y ề n đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả vội vàng t r ở mình bỏ lên ngươi hiện ở trên đã học được à. ta đây giúp ngươi mặc quần áo đều ăn sáng xong cho ngươi thêm đi trường học không cần bảo nhi kiêu ngạo ta đều là chính mình mặc quần áo chính mình đi học đấy chân h u y ề n ách ngay vào lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu văng r ộ i bên ngoài truyền đến tả nghị thanh âm các ngươi rời giường sao t h ứ ba bảo nhi gọn gàng mà linh hoạt đ ị a đáp ứng rời giường mặc quần áo rửa mặt lại lôi kéo trần luyện chạy tới dưới lầu ăn điểm tâm để cho trần luyện cảm giác chính mình rất vô dụng ở trong nhà ăn nhỏ nàng gặp được đang tại chuẩn bị bữa sáng phương vinh hà vị này chính là cô cô của ta phương vinh hà t a n g h ĩ vì hai người giới thiệu đây là bảo nhi mẹ nuôi trần luyện trước kia đều là nàng đang chiếu cố bảo nhi h à vừa mới ngồi ở chính mình dành riêng vị trí bảo nhi lệch ra lệch ra đầu mẹ nuôi trần luyện là ai a di hảo ngươi hảo ngươi hảo phương vịnh hà buổi sáng mới biết được tối hôm qua trong nhà tới vị khách nhân nhưng không nghĩ tới là bảo nhi mẹ nuôi hơn nữa còn l à như vậy một vị nữ nhân xinh đẹp nhịn không được nhiều đánh giá vài lần thật sự rất tốt đáng tiếc không phải là bảo nhi thân lương bằng không phương vịnh hà nhiệt tình địa hô nhanh ngồi xuống ăn chút điểm tâm ngàn vạn không nên k h á c h khí t r â n luyện có chút không có ý tứ nhưng rất nhanh sắp nhập vào tả ra bầu không khí bên trong bởi vì buổi sáng thức dậy trễ cho nên bảo nhi ăn được rất nhanh nàng ăn như hổ đói địa tiêu diệt chính mình kia phần bữa sáng lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới ba ba dì tình di ta đi đến trường ba phương v ị n h hà đau lòng gấp gáp như vậy làm cái gì bị muộn rồi ba bảo nhi lôi kéo trần luyện tay nói thình di ta đi trước cứ việc trong nội tâm rất không nỡ bỏ muốn nhiều bồi bồi tiểu nha đầu nhưng thấy đến nàng gấp gáp như vậy đi học trần luyện vẫn gật đầu nói vậy ngươi đi đi ba ba gặp lại dì gặp lại thình di gặp lại truyền nhảy nhảy i khiêu khiêu ể u đầu nha nhảy nhảy hướng địa t ê n l ầ c h ạ A sau Thái,、Vùng. Thái khác hấp tấp theo sát ở sau lưng nàng. Nhìn thấy Trần vẻ mặt Tả thích trên t khác hấp Nhìn nghi hoặc cùng lo lắng bộ dáng. Tả Nghị giải thích nói, Vung, vẻ Nguyện lầu lưng nàng. cùng lắng dáng, có lo ở y r bộ tống trận có t h ể t r ự c tiếp t r u y ề n tống đến Thiên đến viện, chính Khải học luyện à bài trường học, cho nên nàng Bảo cho Nhi trường nên học học, đều là chính mình đi qua. Tống trận. Trần trong gió mất trật tự cảm giác chính mình như là đi tới một cái tân thế giới cần thưởng thức ta đi mua thức ăn phương vịnh hà cái thứ hai ăn xong bữa sáng đối với tả nghị cùng trần huyền nói các ngươi từ từ ăn giữa t r ư a c ũ n g ở trong g i a ăn cơm đi ta nhiều mua ít thức ăn trở về phương vịnh hà sau khi rời khỏi trong phòng chỉ còn lại tả nghị cùng trần huyền hai người tả nghị hỏi ngươi có cái gì ý định sao trần huyền có chút m ờ mịt địa lắc đầu nàng bây giờ đầu g ó c còn có chút loạn như vậy đi tả nghị nói ta tại nội thành có phòng nhỏ về sau ngươi sẽ ngủ ở chỗ đó được rồi an toàn vấn đề không cần lo lắng c h ỉ c ầ n tại h à n g Châu n ộ i t h h à n t r o n g p h ạ m vi, không có bảy ấ t kỳ mươi bốn người. Người điều tra hai cần t h ạ mươi năng lực ta không ề u t hai chân l u y ề n chiếu cố bảo nhi bốn năm tuy nàng chủ yếu là vì báo đáp cố vân tích thế nhưng tả nghị cũng phải nhận nàng t ì n h t r â n h u y ề n chưa cùng tả nghị nói rõ chi tiết này bốn năm nay nàng mang theo bảo nhi đều đã trải qua cái gì bất quá tả nghị rất rõ ràng nàng khẳng định thừa nhận áp lực cực lớn đối mặt qua đủ loại khó khăn đủ tình huống như thế trần n g u y ễ n như cũ đem bảo nhi chiếu cố phải vô cùng hảo bảo nhi là như thế thông minh nhu thuận hiểu chuyện ngoại trừ gen ra trần n g u y ễ n không thể bỏ qua công lao có cựu toán tất báo có ân phải đền đây là tả nghị làm người cơ bản nguyên tắc đồng thời cũng dính đến hắn thân là kỵ sĩ vinh dự cho nên trần luyện bất luận muốn cái gì hắn cũng sẽ nỗ lực trợ giúp đối phương đạt được cảm ơn chân l u y ề n cũng không biết t ạ nghị phần này hứa hẹn đến cỡ nào chân quý chỉ là vô ý thức địa không muốn cho t ạ nghị quá nhiều phiền thoái ta có phần tiền cuộc sống mình không thành vấn đề dàn xếp xuống về sau sẽ tìm phần công tác ca t ạ nghị hỏi ngươi trước kia làm công việc gì chân l u y ề n nói ta trước kia làm hũ mản rẽ sạc sơ mạ nạ ghê mẹn phương diện công tác vậy đơn giản t ạ nghị cười cười nói ngươi không cần tìm công ty của ta rất cần phương diện này nhân tài t ạ n g h ị c ô n g t y tả ự nhiên là giang nam、lâm、giang trấn là lâm cổ b o hộ c ù n g du l ị c h khai phát công ty. công t r ư ớ c mắt mục gồm lâm mua, ty tiến trấn thu công đang hành hạng giang sản địa bao phá bỏ v à rời rời, đi nơi khác chuyển khác c ư dân t h u xếp kiến cùng cổ kiến trúc thu s ử a về sau c ò n có c du l ị h tài n g u y ê n sau k h i phát triển cổ á c có được c loại. tạng Nhà này nghị vượt qua 90% phần công ty đăng ký tài chính 5.000 vạn đầu nhập cổ trấn khai phát kiến thiết tài chính đem vượt qua 200 t ước bất luận bây giờ còn là tương lai đều cần phương phương diện diện nhân tài gia nhập vì trần n g u y ệ n an bài một cái thích hợp nhất vị trí của nàng quả thật không muốn quá đơn giản tà nghị đem khai phát công ty tình huống đơn giản nói một chút sau đó nói ta bình thường không có thời gian quản lý này nhà công ty ngươi coi như tới giúp ta được rồi nghỉ ngơi trước vài ngày sau đó lại tới làm như thế nào đây nếu như trần n g u y ệ n có năng lực có d i ã tâm muốn ceo vị trí tả nghị cũng có thể cho nàng trần n g u y ệ n nghĩ nghĩ nghĩ không ra lý do cự tuyệt vậy hả ba cảm ơn được rồi tà nghị nói ta trước dẫn ngươi đi nhà mới lại đi mua đồ vật chân h u y ề n bị hắn từ bước cầm mang về đại hạ tùy thân chỉ dẫn theo cái túi sách vật phẩm khác toàn bộ không có khẳng định phải một lần nữa mua vậy ta cầm nơi này thanh lý một chút chân h u y ề n nhìn xem trên bàn cơm không bàn cái chén không nói nàng cảm giác mình tại nơi này ăn uống không không có ý tứ cái này không cần ngươi tới làm ta nghị nhịn không được cười lên nhấc tay vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc a cổ nhẹ nhàng qua chủ nhân tôn kính có cái gì phân phó chân luyện ngạc nhiên nàng không có đương trường hôn mê đi đã xem như thần kinh rất cứng cỏi nếu đổi lại là người bình thường khác đột nhiên nhìn thấy a cổ như vậy cự linh vu nô đoán chừng bệnh tim đều m u ố n p h ạ m vào đây là a cổ tà nghị giải thích nói quản g i a những sự tình này đều là nó để hoàn thành nói qua hắn đứng dậy chúng ta đi thôi chân luyện vẻ mặt mộng bước theo sát tà nghị đi tới lầu hai tiểu trong phòng khách tà nghị lôi kéo tay của nàng đứng ở trên truyền tống trận nói chúng ta bây giờ c h u y ể n tống đi qua ngươi không phải sợ không có chuyện gì đâu trần luyện không đợi nàng phản ứng kịp nhất thời cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng thân thể hoàn toàn mất đi không chế may mắn tình huống như vậy vẹn vẹn rằng co một lát sau đó trần luyện phát hiện mình thân ở trong một cái gian phòng khác ách nàng cảm giác rất không chân thật tà nghị buông ra trần luyện tay cười cười nói về sau ngươi thì ở lại đây muốn gặp bảo nhi bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể c h u y ể n tống về đi ừ thói quen là tốt rồi hắn mang theo trần luyện tham quan một chút phòng ở sau đó ra ngoài tiến hành đại mua sắm đến lúc chiều trần luyện chẳng những hoàn thành chứng minh nhân dân món bổ sung mà còn cùng trước mắt đảm nhiệm lâm giang cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty tổng giám đốc vương vĩnh cường gặp mặt một lần chỉ cần nàng cần bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi mở phát công ty đi làm trừ đó ra tàng nghị trả lại mua cho nàng chiếc xe thuận tiện nàng bình thường xuất hành cuối cùng trở lại lâm giang nhà cũ Tà nghị đem một mai lá cây vòng cổ d a o cho trong tay trần luyện đeo nó chỉ cần không ly khai hàng châu khu vực bất luận gặp được nguy hiểm gì đều không cần sợ giờ này khắc này trần luyện trải qua đủ loại c h ấ n kinh cùng bất khả tư nghị hiện tại đã là hoàn toàn tiếp nhận tân thế giới thiết lập tuy toàn bộ hành trình bị động nhưng trong nội tâm cuối cùng một tia nghi ngờ cùng bất an tan thành mây khói tà nghị cương đại tà nghị thần bí còn có thực lực của hắn đủ để cho trần luyện chân chính an toàn tâm mở ra mới cuộc sống mới vào lúc ban đêm nàng như cũ cùng bảo nhi một chỗ ngủ sau đó lần hai ngày buổi sáng liền đi khai phát công ty đi làm mà tả nghị thì tại nội thành một nhà quán c à p h ê trồng gặp được mới vừa từ kinh thành chạy tới cố thiếu dương cố thiếu dương cung kính địa hô tả ca chiều hôm qua hắn đón đến tả nghị điện thoại đêm đó liền từ kinh thành bay đến hàng châu ôm bắp chân bỏ qua một bên tả nghị h n phạ cấp cường giả thân phận không nói chuyện vẹn vẹn dựa vào từ tả nghị nơi này cầm đến miễn tử kim bài cố thiếu dương tại cố gia cùng kinh thành trong hội liền vớt đủ mặt mũi cùng lợi ích như vậy thô bắc chân hắn đương nhiên muốn một mực ôm lấy ngồi xuống nói đi tả nghị cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi ngươi cùng vân tích còn có liên hệ sao vân tích cố thiếu dương đầu tiên là ngần người c h ầ t minh bạch tả nghị nói chính là cố vân tích vì vậy cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp ta cùng vân tích t ỉ thật lâu không có liên hệ qua tả ca ngài tìm nàng có chuyện gì sao cố thiếu dương là kinh thành cố ra dòng chính đệ tử mà cố vân tích thì là chi thứ chi thứ hai bên tại cố g i a trong gia tộc địa vị như trời với đất bất quá cố thiếu dương cùng chính mình vị này tộc tỷ có phần giao tình mười năm trước đã từng tham gia qua cố vân tích sinh nhật tiến hội lần kia tả nghị cũng ở lúc ấy tả nghị cùng cố vân tích còn không có chia tay cố thiếu dương cũng là lần trước cùng tả nghị gặp mặt thời điểm đi qua tả nghị nhắc nhở mới nhớ lại chỉ bất quá thời gian trôi qua quá lâu cộng thêm hắn c ù n g cố vân tích về sau cũng kém không nhiều lắm đã đoạn liên hệ cho nên không có mượn cái tầng quan hệ này cùng tả nghị lôi kéo làm quen hiện tại tả nghị đột nhiên hỏi cố vân tích không khỏi để cho hắn miên man bất định đúng vậy tả nghị nói ta nghe nói nàng mấy năm trước liền đi nước ngoài sau đó đã không còn tin tức ta hiện tại muốn biết các ngươi cố g i a có không ai có thể liên lạc với nàng cũng muốn biết lúc trước nàng xuất ngoại nguyên nhân cùng các ngươi cố g i a hoặc là người khác có ân oán gì ta cũng cần một phần kỹ càng tư liệu nói qua hắn đem một cái đàn hộp gỗ để lên bàn trong này có mười khối miễn tử kim bài ta chỉ thu ngươi hai tỷ ngươi có thể bán ra bao nhiêu vượt qua bộ phận toàn bộ đều là ngươi bởi vì tài liệu có hạn tả nghị đã cắt đứt miễn tử kim bài cung ứng một khối miễn tử kim bài hiện giờ ở trên thị trường giá bán không thua kém ba trăm triệu hơn nữa có thành phố vô giá tả nghị chẳng khác nào là lấy ra vượt qua một tỷ lợi ích cho cố thiếu dương chương bốn trăm bảy mươi lăm trong lớp tới tân đồng học mười hai cố thiếu dương bối rối hắn cũng không phải là chưa thấy qua tiền người tuy cố gia cũng không phải là đại hạ đỉnh cấp m ô n thiệt cũng đứng hàng kinh thành ngũ đại gia với tư cách là trong gia tộc dòng chính đệ tử nói hắn là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên cũng không quá đáng nhưng cô thiếu dương trả lại rất tuổi trẻ tại hắn chân chính lớn lên lúc trước vốn có quyền lực thật là loại nhỏ kỳ chủ muốn thu nhập trên cơ bản đến từ gia tộc quỹ ngân sách chia hoa hồng cứ việc c ô thiếu dương danh nghĩa có công ty của mình một năm thu vào cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen quan trọng nhất là hắn h à n g ngày tiêu dùng rất lớn bên người hồ bằng cầu hữu tiểu đ ệ tô vẽ nhân vật không ít bởi vậy thường thường nhập không đủ suất có đôi khi không thể không hướng mẹ mại manh lấy tiêu vạt hiện tại tả nghị lấy gian này mười khối miễn tử kim bài có thể vì hắn đổi lấy đến lợi ích phải dừng lại một tỷ đơn giản như vậy nhìn xem bày ở trước mặt đàn h ộ gỗ cô thiếu dương không khỏi nhiệt huyết sôi trào một cỗ nhiệt lưu sông thẳng c h á n sắc mặt đều đỏ lên nếu đổi lại là người bình thường nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng sợ tả nghị đổi ý nhưng cô thiếu dương trung quy xuất thân thế gia đại tộc từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là tinh anh giáo dục tại ích lợi thật lớn trước mặt hắn không có bị hoàn toàn choáng váng đầu vóc như cũ trả lại bảo lưu lại vài phần thanh tĩnh cương tự kiềm chế ở đem đàn hộp gỗ ô m tới xúc động cô thiếu dương cắn răng nói tạ ca n g à i như vậy liền quá k h á c h khí chuyện của ngài đó chính là chuyện của ta ta sẽ nghĩ hết hết thầy biện pháp đi điều tra những cái này miễn tử kim bài ngài thu hồi đi thôi so sánh một tỷ lợi ích hắn càng thêm coi trọng cùng tả nghị quan hệ bởi vì tả nghị là đại hạ vị thứ ba ạn phả cừng giả hơn nữa tả nghị sau lưng không có nhà tộc g i à n g buộc cùng lôi kéo nếu như có thể đều đạt được tả nghị tình hữu nghị như vậy hắn cô thiếu dương trong gia tộc địa vị tất nhiên trên diện rộng đề thăng đến lúc đó còn kém tiền dùng sao cô thiếu dương trong khoảnh khắc liền nghĩ có rõ ràng cứ việc nội tâm tại tích huyết nhưng nói chém đinh c h ặ t sát vậy như vậy đi cô thiếu dương tâm tư ý nghĩ tả nghị kỳ thật thấy rõ ràng bất quá hắn cũng không có để ý đưa tay đem cái hộp h ư ơ n g cô thiếu dương trước mặt đầy nói mười khối miễn tử kim bài còn là ngươi lấy đi ngươi tới giúp ta bán đi đồng dạng đồ vật ta tạm thời sẽ không làm tiếp phương diện giá tiền ngươi tới năm c h ắ c d ừ n g một chút t ạ nghị bổ sung xuất thủ ta cho ngươi mười phần trăm tiền thuê mười phần trăm tiền thuê hiển nhiên xa xa so ra kém hai ước một khối giữ gốc giá cô thiếu dương ngược lại cao hứng không có vấn đề ta cam đoan giúp ngài làm được thỏa thỏa đấy tà nghị ý tứ rất rõ ràng làm ăn là làm ăn nhân tình người về t ì n h đồ vật cùng nhân tình đều cho hắn nếu là hắn trả lại cự tuyệt vậy biến khéo thành vụn cố thiếu dương cũng không có ngu như vậy tà nghị thỏa mãn gật gật đầu ừ thông qua cố thiếu dương tới cha tìm cố vân tích tung tích cùng với lúc trước nàng tị nạn nguyên nhân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cố thiếu dương tại cố ra địa vị không thấp như hắn như vậy thế ra đệ tử đầu góc linh hoạt thủ đoạn còn nhiều nhân mạch quan hệ tất nhiên rất tốt tin tức con đường chắc chắn sẽ không ít tả nghị cảm giác hắn cho dù tìm không được cố vân tích tung tích cha tìm xuất chân tướng sự t ì n h còn không có vấn đề mà cố thiếu dương cũng ở âm thầm suy tư tả nghị tìm kiếm cố vân tích mục đích cùng thời khắc đó thiên khải học viện ban đầu giáo ban phòng học lao sư sớm bao gồm bảo nhi ở trong hơn hai mươi vị đệ tử đồng thời đứng dậy lễ phép hướng vừa mời tới trong phòng học lao sư vân an các học sinh sớm Tuổi trẻ Mỹ lệ b a người đầu i giáo, giáo viên chủ nhiệm giáng á o ban bục phía đứng chủ số lầy đứng ở t r ớ c c khẽ ư này ó i đi học lúc trước, ta trước cho mọi người giới thiệu đang đồng ta tân n học cho học. lúc trước, trước một vị n g q u a đầu đi. muôn khẩu, mau nhìn này phía về vào Vị tiểu ô láo l sư vừa dứt ờ một người 4 năm tuổi tả t người i hữu tiểu cô nữ ư Người ơ n phòng học, đi tới bên cạnh của nàng.、Người、này n g đi đi tới tiểu vào học, của sinh ăn mặc một bộ hồng nhạt xinh đẹp váy công chúa lưng mang sách nhỏ bao phấn điêu ngọc mãi bộ dáng rất là khả ái trên mặt của xinh đẹp mang theo một tia ngại ngùng ngượng ngùng nụ cười a n g ồ i ở phía trước nhất bảo nhi không khỏi thở nhẹ một tiếng bởi vì nàng nhận ra đối phương mà tân đồng học cũng ở nhìn nàng ánh mắt hai người tương đối tràn ngập vui sướng số lầy vừa cười vừa nói mọi người chúng ta hoan nghênh tân đồng học làm tự giới thiệu được không nào hảo mọi người đồng thời vỗ tay nhiệt liệt địa hoan nghênh tân đồng học đại mọi người khỏe tân đồng học tại số lê cổ vũ hạ mở miệng nói ta ta là hạ vân k ỳ năm nay năm tuổi đến từ kinh thành nói xong nàng đừng nói vị này tiểu nữ sinh chính là bảo nhi lần trước đi theo tả nghị đi kinh thành chơi thời điểm tại tần gia làm quen bạn cùng lứa tuổi bảo nhi trả lại cùng nàng một chỗ đối kháng một vị đáng giận hùng hai tử hai người bởi vậy đã trở thành bạn tốt bảo nhi không nghĩ tới hạ vân kỳ lại cũng đến hàng châu thiên khải học viện tới đến trường biến thành tân của nàng đồng học số lấy lần nữa vỗ tay mọi người cũng đi theo vỗ tay số lầy nói hạ vân kỳ ngươi cứ ngồi tại tả bảo nhi bên cạnh a nàng đem hạ vân kỳ an bài ngồi ở bảo nhi bên cạnh nguyên bản vị trí này là nhỏ béo nữ đồng vũ manh bất quá trước đó không lâu đồng vũ manh đi theo cha mẹ đi vân tỉnh chuyển đến bên kia thiên khải học viện cho nên châu ngồi liền vô ích hạ xuống bảo nhi cùng đồng vũ manh quan hệ không tệ vì rời đi của nàng có một chút điểm không vui kết quả hiện tại hạ vân kỳ đến rồi nàng cùng hạ vân kỳ trao đổi một ánh mắt được rồi số l ờ i v ô v ô tay nói hiện ở trên bắt đầu khóa t h ỉ n h mọi người lấy ra ngữ văn sách giáo khoa lật đến đệ hai mươi bảy trang một tiết khóa bốn mươi lăm phút đồng hồ thượng xong nghỉ ngơi mười lăm phút đồng hồ kỳ kỳ bảo nhi số lời tuyên bố tan học vừa mới rời đi bảo nhi cùng hạ vân kỳ đồng thanh về phía đối phương chào hỏi hai cái tiểu nha đầu đều nở nụ cười bảo nhi nhịn không được hỏi kỳ kỳ làm sao ngươi tới trên trong này học được kinh thành đến hàng châu hảo khoảng cách xa à, nàng đều cho là mình rất khó gặp lại vị này mới vừa quen không lâu sau bằng hưu ừ hạ vân kỳ trần c h ờ một chút nói ta đi cầu tần g i a g i a với tư cách là một cái ăn nhờ ở đầu tính cách hướng nội tiểu cô nương nàng nổi lên tất cả dũng khí hướng tần vũ dương đưa ra muốn tới hàng châu thiên khải học viện tới học tập t h ỉ n h cầu bởi vì bảo nhi liền ở trong trường này học bài sau đó tần vũ dương rất sảng khoái mà đáp ứng chẳng những làm cho người ta tiến hành hào tất cả thủ tục mà còn an bài người có thể tin được cùng đi nàng đến hàng châu liền đọc đối với năm nay năm tuổi hạ vân kỳ mà nói đây là một lần mới lạ lữ trình là trong đời của nàng lớn nhất một hồi mạo hiểm khi nàng gặp lại bảo nhi giống như là thoát ly lồng giam chim nhỏ vui sướng tuy bảo nhi cũng không biết trong đó nội tình nhưng đối với hạ vân kỳ đến nàng đồng dạng cảm thấy vô cùng vui vẻ bởi vì hạ vân kỳ là bạn tốt của nàng vâng một mực nằm sấp ở dưới bàn học mặt thái khắc kêu một tiếng nhắc nhở tiểu nha đầu đừng quên chính mình nó mới là bảo nhi tốt nhất bằng hữu tốt nhất a nha hạ vân kỳ quả thật kinh hỉ a thái cũng ở trong đây a ừ chương 476, năng lực 22. i a thái cẩn thận từng ly từng tí mà từ bảo nhi trong tay tiếp nhận thái khắc hạ vân kỳ cong lên miệng tại nó trên đầu hôn một cái tại sự cảm nhận của nàng bảo nhi là mình bằng hưu tốt nhất nguyện ý vì nàng động thân mà thái khắc thì là t r u n g nhất dũng kỵ sĩ từng vì hai người mà thủ hộ vâng thái khắc bất đắc dĩ kêu một tiếng biểu thị mình có thể tiếp nhận đến từ đối phương thân cận thân là cao quý mà kiêu ngạo thâm lên sét bỡ rút không phải là tùy tiện người nào cũng có thể thân cận a thái đồng học hoàn toàn l à n ể mặt bảo nhi mới cho nàng cơ hội a thái thật đáng yêu a hạ vân kỳ đem thái khắc còn cấp bảo nhi cặp mắt của nàng đều biến thành ngôi sao thật sự thật là nhớ muốn một cái cùng thái khắc đồng dạng sùng vật a nàng kim lòng không được mà hỏi bảo nhi về sau ta có thể thường xuyên cùng a thái cùng nhau chơi đùa sao đương nhiên không có vấn đề bảo nhi sờ lên thái khắc đầu rất hào phong nói chúng ta là bạn tốt hạ vân kỳ cảm động bảo nhi ngươi thật tốt vâng thái khắc ta đáng yêu thái thu tiền hạ vân kỳ ngay vào lúc này một người cao cao gầy t e o tiểu nam sinh bu lại cười hì hì hỏi ngươi là người kinh thành hạ vân kỳ tại bảo nhi trước mặt rất sáng sủa đối mặt những người khác lại trở nên hướng nội sợ hãi gật gật đầu ừ không muốn cùng hắn nói nhiều nhưng người này bảy tám tuổi tiểu nam sinh không có ánh mắt tiếp tục hỏi năng lực của ngươi là cái gì à? hắn là nhìn hạ vân kỳ xinh đẹp khả ái cho nên liền tiếp cận qua lôi kéo làm quen kỳ thật bảo nhi càng xinh đẹp càng khả ái nhưng trong lớp đồng học cũng biết bảo nhi tuổi tác tuy nhỏ nhất lại là không thể nhất trêu chọc giáo viên chủ nhiệm cùng siêu năng lực lão sư đều tối sùng nàng năng lực hạ vân kỳ có phân mộng năng lực gì nàng căn bản không biết thiên khải học viện là siêu năng cơ học trường học đệ tử toàn bộ đều là siêu phàm giả hạ vân kỳ muốn tới thiên khải học viện học bài hoàn toàn là vì có thể cùng với bảo nhi trên thực tế nếu như không phải là tần vũ dương ra mặt nàng căn bản không có tư cách đi tới đây bởi vì hạ vân kỳ chính là một cái bình thường tiểu cô nương có thể hay không thức tỉnh lấy người thân phận là không có bất cứ quan hệ nào năng lực đó là có thể lực a tiểu nam sinh kinh ngạc nhìn xem hạ vân kỳ trong đôi mắt toát ra hầu nghi vẻ ngươi sẽ không phải là không có năng lực a hắn thật sự là đoàn chúng mà ánh mắt của hắn để cho hạ vân kỳ cảm thấy hoảng hốt vô ý thức địa kéo lại bảo nhi ống tay háo chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm giác được an tâm cùng an toàn xem ngươi chuyện gì bảo nhi không có phụ lòng kỳ vọng của nàng lập tức động thân mà ra đổi tiểu nam sinh chúng ta không muốn nói với ngươi lời tiểu nha đầu từ trước đến nay ngu thuận nhưng này cũng bất ý vị lấy nàng cũng sẽ không phát giận nhất là đối với như vậy chán ghét tiểu nam sinh vâng bảo nhi trong lòng thái khắc nhất thời n h e răng nhết miệng phát ra trầm thấp dít ảo một đôi mắt chó hung quang bắn ra bôn u phía dám trêu bảo nhi cắn r ồ i ngươi bị nó một giống t r ư ừ n g tiểu nam sinh toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên một cỗ khí lạnh từ bàn chân sông thẳng c h á n hắn không tự chủ được địa run r à y vài cái cung quýt hướng lui về phía sau đi kết quả một cái lảo đảo thiếu chút k é lăn trên đất thái khắc là duy nhất có thể tự do xuất nhập thiên khải học viện sùng vật lại đáng yêu lại tham ăn bình thường rất được học sinh nữ cùng các cô giáo yêu thích hiện tại hắn mới biết được thái khắc hung lên là như thế đáng sợ ghê gớm thật lão không thể trêu vào Kỳ kỳ, c hạ ú n bên ngoài chơi. Bảo Nhi g ta tay phải ôm lấy thái khắc, tay trái đi chơi. phải lôi Bảo kéo khắc, h lấy ôm vân kỳ cảm ầ n đến hắn. Vân để ý Hạ Ừ. Kỳ c giác bảo nhi bàn tay nhỏ bé thật ấm áp nội tâm lo sợ nghi hoặc tan thành mây khói đi theo nàng đi ra phía ngoài trên bãi tập thao trường bên cạnh có chuyên môn khu giải trí sắp đặt không ít như là bàn đu dây cầu b p bên vòng qua vòng lại ngựa gỗ phương tiện cung cấp ban đầu giáo ban các học sinh tại nghỉ giữa khóa sử dụng nhưng hạ vân kỳ tâm tư căn bản không tại những cái này phương tiện phía trên nàng nhẹ giọng hỏi bảo nhi cái gì là năng lực a vấn đề này nếu như không chiếm được giải đáp buổi tối nàng khẳng định phải ngủ không được năng lực chính là bảo nhi cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt nàng nghĩ nghĩ vung xuống t h a i khắc nói ta cho ngươi xem nhìn tiểu nha đầu lôi kéo chính mình tân khuê mật chạy được một cây đại thụ bên cạnh nàng ngồi t r ồ m hổm xuống r ô i ra vô ích bàn tay nhỏ bé đem lòng bàn tay nhắm ngay trên mặt đất một bụi cỏ nhỏ sau một khắc lòng bàn tay của nàng bộ vị lộ ra ánh l n h lục quang trong chớp mắt đem này khoả cỏ non bao phủ ở trong ngay tại hạ vân kỳ nhìn chăm chú này khoả thanh thanh cỏ non lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trường ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian liền dài đến hơn một thước cao rút ra tân cánh quạt sau đó lại dài ra hoa nhị đến cuối cùng một đoá nho nhỏ từ sắc đoá hoa tách ra ra hoa đối với hạ vân kỳ mà nói đây quả thực là kỳ tích chuyện cổ tích trong mới có tình cảnh bảo nhi nói đây chính là ta năng lực a hạ vân kỳ lại thở nhẹ một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn trợn mắt nhìn bạch nàng cắn cắn bờ môi ừ ừ mà hỏi bảo nhi có phải hay không cái khác đồng học đều có năng lực a bảo nhi nghĩ nghĩ rất thành thật hồi đáp đúng vậy buổi chiều chính là siêu năng lực chương trình học mặt của hạ vân kỳ càng trợn mắt nhìn bảo nhi tò mò hỏi kỳ kỳ ngươi như thế nào ba ta hạ vân kỳ vành mắt đỏ lên ta ta không có năng lực nàng ý thức được một cái vấn đề lớn nếu như tất cả mọi người có năng lực mà nàng không có năng lực chẳng phải là thành dị loại không có liên quan bảo nhi không cần nghĩ ngợi nói ta để cho ba b à của ta giúp ngươi thật vậy chăng hạ vân kỳ nhất thời nhãn tình sáng lên ngươi ba ba có thể cho ta có năng lực đương nhiên là thật sự bảo nhi rất kiêu ngạo ba ba của ta là lợi hại nhất ta nguyên lai cũng không có năng lực là ba ba cho ta nàng lôi kéo hạ vân kỳ tay ngươi yên tâm đi sau khi trở về ta nói với ba b à ba b à nhất định sẽ giúp ngươi ừ hạ vân kỳ rưng rưng nước mắt cảm ơn ngươi bảo nhi nàng chưa bao giờ cảm giác được như lúc này ấm áp có bảo nhi như vậy một bằng hữu thật sự thật tốt quá không cần khách khí nha bảo nhi ánh mắt ngoặt thành trăng lưới liềm như vậy đi đều ra về ngươi theo ta cùng nhau về nhà để cho ba b à của ta giúp ngươi ừ hạ vân kỳ dùng sức gật gật đầu nàng một mực bắt lấy bảo nhi tay giống như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng một khác cũng không muốn bung ô ra lúc chạm vào tối đương tả nghị lúc về đến nhà phát hiện bảo nhi cùng một cái không sai biệt lắm tuổi tác tiểu cô nương đang trong phòng khách cùng thái khắc cùng nhau chơi đùa ba ba t i ể u nha đầu mở ra hai tay nào h vào trong ngực của hắn tả nghị mang nàng bế lên cười hỏi vị này tiểu bằng hữu là ai a nàng là kỳ kỳ a bảo nhi dùng lão nhân ngài chính là không phải là được si ngốc chứng ánh mắt nhìn xem tả nghị bạn tốt của ta a a tà nghị nghĩ tới lại cảm thấy nghi hoặc nàng làm sao tới nhà của chúng ta sao chẳng lẽ vị công chúa này điện hạ là rời nhà trốn đi chạy được hàng châu không thể nào đâu chương 477, siêu cấp may mắn 12. kỳ kỳ bây giờ là ta đồng học nha bảo nhi rất vui vẻ địa nói với tà nghị nàng an vị tại bên cạnh của ta a gác tà nghị sờ lên tiểu nha đầu đầu cũng vì nàng cảm thấy vui vẻ bảo nhi có được đặc thù thiên phú không thích hợp tại phổ thông trong trường học cùng người bình thường một chỗ học tập thiên khải học viện đã trở thành nàng duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất nhưng thiên khải học viện tuyển nhận siêu phàm giả đệ tử bảo nhi tại trong lớp tuổi tác nhỏ nhất cho nên nàng đều không có kết giao đến mấy cái bằng hữu chân chính nhất là quan hệ thân mật nhất khuê mật đây không thể nghi ngờ là cái tiết đ ớ i hạ vân kỳ xuất hiện vừa vặn bổ sung phương diện này khiếm khuyết tả nghị rất nguyện ý thấy được hai cái tiểu nha đầu có thể trở thành cả đời bạn tốt cuộc đời của trong tương lai đường đi bên trong lẫn nhau duy trì lẫn nhau dựa vào trung quy đợi nàng lớn lên trên nhiều khía cạnh khuê mật có thể phát huy tác dụng là ba ba làm không được quan trọng nhất là có cái bạn chơi bạn tốt lúc nhỏ của nàng nhân sinh không thể nghi ngờ đem càng thêm vui vẻ thúc thúc hảo đương tả nghị n g ánh mắt rơi vào hạ vân kỳ trên người thời điểm vị này tiểu công chúa nhút nhát hướng hắn hành lệ vân an rất có lễ phép cùng giáo dưỡng một cái tiểu cô nương bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi Tả rất tâm biết tối tới ta Ta Trương thoại. tay Tả Trương tiếp ta cảm, nghị Vân quan người nhà ngươi ngươi nhà chúng điện Vân lên nghị nhìn chính mình đeo nhi đồng đồng hồ, nói, A sẽ đến tiếp ta về nhà. gọi Hạ hào hỏi, chơi cho Hạ cho hồ, đối đã đeo với buổi về Kỳ kỳ kỳ, Kỳ có của cổ mà sao? A-Z A-Z dơ sẽ hạ vân kỳ lần này tới hàng châu liền đọc thiên khải học viện tần vũ dương chẳng những vì nàng phân phối cùng đi nhân viên mà còn an bài nàng ở lại hàng châu nội thành một cái cao đoan trong khu cư xá trong biệt thự đãi ngộ như vậy so với tần gia vị thành niên dòng chính đệ tử cũng không kém là bao nhiêu ừ tà nghị gật gật đầu từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cây lá cây vòng cổ đưa cho nàng đây là t h u ố c thúc lễ vật cho ngươi lá cây đến từ b ả o thụ đồng dạng vòng cổ hắn trước trước sau sau đã làm ra hai ba mươi mảnh đeo tại trên thân thể chỉ cần tại hàng châu nội thành trong p h ạ m vi liền có một lần tao ngộ nguy hiểm bị kích phát truyền tống đến tả ra nhà cũ bên trong cứu mạng cơ hội lần trước phương v ị n h hà chính là dựa vào lá cây vòng cổ tránh thoát chân chi lý sự hội a m toán tả nghị bên người người thân cận đều có một mảnh a hạ vân kỳ không có lập tức đưa tay đón bởi vì nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không thể tùy tiện cầm đồ của người khác bao gồm lễ vật nhưng nàng lại không dám cự tuyệt tả nghị cho nên hiển lộ thật khó khăn kết quả bảo nhi đưa tay nhận lấy tả nghị đưa tới vòng cổ nói với hạ vân kỳ kỳ ta cũng có một cây đồng dạng vòng cổ ta giúp ngươi đeo lên a cái này hạ vân kỳ không có lại do dự cảm kích nói cảm ơn bảo nhi nàng vội vàng lại bổ sung một câu cảm ơn thúc thúc tà nghị cười cười nói không cần k h á c h khí trong lòng của hắn nổi lên một tia ý nghĩ thương xót không biết tiểu gia hỏa này đến cùng đã trải qua cái gì mới hình thành như vậy tính cách còn là hoàng tộc huyết mạch bảo nhi giúp đỡ hạ vân kỳ mang lên trên lá cây vòng cổ vòng cổ nút giải rút rất dễ dàng thao tác chính nàng biết sử dụng mang hết vòng cổ bảo nhi nói với tà nghị ba ba kỳ kỳ muốn trở thành siêu phàm giả như vậy nàng tài năng cùng bạn học khác đồng dạng có được năng lực ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng hạ vân kỳ nhất thời khẩn trương lên mở to hai mắt d ừ n g ở tả nghị thấp thỏm bất an địa cùng chờ đợi vận mạng an bài trường kỳ ăn nhờ ở đậu sinh hoạt lại là tại tần gia như vậy môn phiệt đại tộc hạ vân kỳ so với cùng tuổi hài tử muốn tới được thành quen thuộc cùng mẫn cảm trực giác nói cho nàng biết chính mình cuộc đời của tương lai con đường phía trước rất có thể từ tả nghị một lời mạ quyết nàng kim l ò n g không được địa nắm chặt mép váy chuyện này tả nghị lắc đầu nói ngươi không cần tới c ầ u ta bởi vì chính ngươi liền có thể giúp đỡ kỳ kỳ bảo nhi đang yêu ngộng a hạ vân kỳ nhìn thấy tả nghị lắc đầu một lòng nhất thời xuống rơi xuống chật lại nghe đến tả nghị nói bảo nhi có thể giúp đỡ chính mình nàng cũng bối rối đối mặt tiểu nha đầu ánh mắt nghi hoặc tả nghị cười cười nói ngươi hỏi một chút bảo thủ a tà nghị đương nhiên là có năng lực trợ giúp hạ vân kỳ trở thành siêu phàm giả thế nhưng để cho bảo nhi để hoàn thành hạ vân kỳ nguyện vọng không thể nghi ngờ có trợ giúp hai người xây dựng bắt đầu xây dựng sâu đậm thân mật cảm tình tuy với tư cách là một vị mới sinh thiên mệnh nữ vu bây giờ bảo nhi còn không có đủ năng lực như vậy nhưng nàng có được lấy bảo thụ này khỏa đại động vậy có thể tạo ra được kỳ tích vậy ta hỏi một chút bảo thụ bảo nhi lập tức cầm chặt hai tay nhắm mắt lại cùng bảo thụ tiến hành câu thông vẹn vẹn sau một lúc lâu bên ngoài viện truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang một cây màu xanh biếc cây mây linh hoạt địa xuyên qua cửa sổ khoảng cách chui vào phòng khách trong khoảnh khắc kéo dài đến trước mặt bảo nhi bảo nhi mở mắt trên gương mặt lộ ra hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền dây leo đỉnh mở ra hai mảnh lá xanh một đoá hồng nhạt hoa nhị từ bên trong chui ra nó nhanh chóng tách ra ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm phiêu tán tại gian phòng bên trong trong chớp mắt hoa nở hoa bại theo héo rũ cánh hoa rơi xuống một khoả long nhãn lớn nhỏ trái cây hiện hiện ra nó toàn thân rất tròn hiện lên màu xanh biếc giống như là từ tối đỉnh cấp phỉ thúy tạo hình m à thành bị dây leo nâng nhẹ nhàng rung động bảo nhi cẩn thận từng ly từng tí địa tháo xuống này khỏa trái cây nói cảm ơn ngươi bảo thụ dây leo trên dưới giật giật như là gật đầu sau đó nhanh chóng địa rụt trở về trong chớp mắt biến mất bảo nhi đưa trong tay trái cây đưa cho hạ vân kỳ kỳ kỳ ngươi mau ăn nó sau đó sử dụng có năng lực cảm ơn ngươi ba ả o Nhi.、Hạ、vân nghe Hạ lời Kỳ rất đ ị c ầ mươi qua quả trái cây, phóng tới trong miệng nhẹ nhàng mà cắn một cái. Bên trong thịt quả trong mắt cái, miệng cây, cắn phóng nhẹ nhàng bên mà n ngọt ngào nước g vị t r á cây chảy vào khoang miệng của khoang thẳng vào vào nàng, trong sau miệng đó ba ụ n Nàng ngây ngẩn cả người. g cả b bảo a b nhi quay đầu nhìn hướng tả nghị vì chính mình tiểu đồng bọn cảm thấy lo lắng không có chuyện gì đâu tả nghị an ủi đây là nàng cần kinh nghiệm quá trình hạ vân kỳ vừa mới ăn tươi này khỏa trái cây là bảo thụ sở ngưng tụ tinh hoa coi như là tả nghị cũng không rõ ràng lắm nó t chứ có cái dạng gì công hiệu cùng năng lực nhưng nếu là hưởng ứng bảo nhi khẩn cầu mà sinh kia khẳng định có thể trợ giúp hạ vân、Hưng、kỳ thực hiện nguyện vọng thức tỉnh cũng là cần có thời gian trọn vẹn qua vài phút thời gian hạ vân kỳ mới thở phào thở ra một hơi ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sáng ngời lôi kéo bảo nhi tay nói bảo nhi ta ta cảm giác hiện tại không giống với lúc trước đến cùng cái gì không đồng nhất chính nàng cũng không nói lên được tả nghị cười cười nói ngươi rất nhanh sử dụng biết mình cầm giữ có cái dạng gì năng lực tiểu nha đầu rất may mắn nàng đang đứng ở thức tỉnh trong quá trình hơn nữa như mưa xuân thoải mái đại địa nhu hòa tự nhiên trở thành một người siêu phàm giả chỉ là vấn đề thời gian về phần nàng hội thức tỉnh cái dạng gì năng lực vậy thì phải nhìn nàng bản thân thiên phú cùng vật khí trên thực tế nàng đã là siêu cấp may mắn chương 478, khôi lỗi sư 22. a ăn xong cơm tối bảo nhi lôi kéo hạ vân kỳ chạy tới trên lầu Vung. thái k h ắ c hấp tấp theo sát hai cái tiểu gia hỏa đi tới bảo nhi trong khuê phòng ba hạ vân kỳ kinh ngạc địa mở to hai mắt thiệt nhiều bút ba bảo nhi gian phòng chí ít có một phần tư diện tích b ả y biện đủ loại đồ chơi trong đó lấy con dối số lượng tối đa cạnh góc tường giá sách trong b à n cửa hàng tùy ý có thể thấy tạo hình bất đồng khả ái quy đáng yêu bút bê những cái này bút bê ngoại trừ tả nghị mua cho nàng ra đại bộ phận đều là người khác tặng tặng lễ vật trong đó giá trị sang quý nhất không thể nghi ngờ là tần vũ dương đưa cho nàng kia chỉ do man hoang thế giới tinh linh tộc đại sư chế tác xâm lâm yêu t ì n h hạ vân kỳ cũng có chính mình đồ chơi thế nhưng là so với bảo nhi vốn có những cái này búp bê số lượng thượng thật sự kém quá nhiều rất hâm mộ những cái này đều là ba ba dì lương n ã i n ã i vũ lâm tỉ tỉ tiểu kiểu tỉ tỉ bảo nhi rõ như lòng bàn tay đưa cho ta nàng rất hào phóng ngươi thích cái nào thì lấy đi chơi a ừ hạ vân kỳ cảm động bảo nhi ngươi thật tốt tự nàng hiểu chuyện đến nay chưa từng có người nào đối với nàng như vậy hảo mang nàng coi như bạn tốt quan tâm nàng chiếu cố nàng bảo hộ nàng giờ này khắc này tại sự cảm nhận của hạ vân kỳ bảo nhi chính là trời cao phái tới thủ hộ thiên sứ nàng đều không biết mình nên như thế nào hồi báo bảo nhi trợ giúp cùng hữu nghị bảo nhi lôi kéo nàng tại mép giường ngồi xuống thuận tay cầm qua một cái bút bê vải nhét tại trong tay của nàng đây là a n g e l l a tiều tiều t ỷ t ỷ đưa cho ta Cảnh. Cảnh. Cảnh. bảo nhi vừa dứt lời cửa sổ phòng ngủ truyền đến đánh thanh âm cầm hạ vân kỳ lại càng hoảng sợ vô ý thức mà nắm chặt r à n h tay bên trong e n g y la búp bê la r a r a bảo nhi xoa xoa nằm lì ở trên giường thái khắc đầu a thái đi cho r a r a mở cửa sổ hộ vâng thái khắc vệ kêu một tiếng đông dưng vọt người nhảy lên nhảy tới phiêu phía trước cửa sổ sau đó dội ra móng v u ố t đẩy ra cửa sổ thủy tinh bảo nhi tại a đến rồi. t hạ vân kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú một cái xinh đẹp vẽ tiến phụng nghịch lăng địa đã bay đi vào t ê u lên vui mừng lấy đáp xuống bảo nhi trên bờ vai chính là gia gia tuy gia gia sớm đã đem chính mình tổ chim đặt ở bảo thụ bình thường cũng không ở bên cạnh cư trú nhưng nó luôn luôn địa chạy qua tới cùng bảo nhi gặp nhau cho tiểu nha đầu kể chuyện xưa nói dỡn đồng thời lăn lộn điểm hạt dưa đậu phộng ha ha kỳ kỳ Bảo nhi giới thiệu giới Đây đầu là Kỳ Kỳ. Gia Gia nghiêng n vì vậy tại bảo nhi dưới sự yêu cầu ra ra sinh động như thật địa nói một cái chuyện cổ tích ba ba ba. nó nói bảo nhi cùng hạ vân kỳ một chỗ vỗ tay mệt mỏi quá a thật đói a i a g i a lộ ra một cái đáng thương biểu tình hành động tương đối tinh xảo cho ngươi bảo nhi đối với nó quá quen thuộc mở ra tủ đầu giường ngăn kéo từ bên trong lấy ra một túi nhỏ kiên quả nhân đưa cho ngươi cảm ơn bảo nhi g i a g i a nhất thời đầy máu phục sinh yêu ngươi ở nói xong nó liền ngậm trong mồm lên quả nhân túi triển khai cánh từ lúc khai mở cửa sổ bay ra ngoài không có biện pháp mở hậu cung chim phải như vậy vất vả trao không ra lương thực nộp thuế chắc là phải bị làm tóc đầu xanh mơn mợn hạ vân kỳ hâm mộ ra ra hảo thú vị a ừ còn có a thái bảo nhi thật sự là quá hạnh phúc có thái khắc cùng ra ra như vậy đồng bọn còn có mai mai bảo nhi nói b ấ t quá nó bây giờ không có ở đây nơi này kỳ kỳ ngươi cũng có thể nuôi dưỡng một cái con mèo nhỏ hoặc là con chó nhỏ a hạ vân kỳ gật gật đầu lại lắc đầu nàng sẽ không báo cho bảo nhi chính mình đã từng có một cái con mèo nhỏ thế nhưng bị người cho té chết người kia chính là tần vũ dương ngoại tôn thường tới tần phủ t r ờ i tiểu bá vương nhớ tới kêu be đáng yêu con mèo nhỏ hạ vân kỳ nhịn không được đỏ mắt vòng cảm thấy một loại khó có thể ngôn nói bi thương a đ ỗ n g nhiên nàng cảm thấy khác thường không khỏi thở nhẹ một tiếng cầm lấy bút bê tay mở ra cỡ lòng bàn tay e n g y la bút bê lập tức rứt xuống làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc là này con rối bút bê c ư nhiên vững vàng địa đứng rơi trên sàn nhà nó giơ lên đ e o mắt kính đầu lẳng lặng dừng ở hạ vân kỳ hạ vân kỳ nhất thời ngẩn người nàng không dám tin nhìn nhìn tay của mình lại nhìn một chút trên mặt đất e n g y la bút bê e n g y la bút bê cùng nàng ánh mắt tương đối thủy tinh khảm nạm thành trong ánh mắt chớp động không hiểu h à o quang hạ vân kỳ chưa phát giác ra bị hấp dẫn thậm chí sinh ra một loại cùng đối phương huyết nhục tương liên cảm giác phảng phất người sau nhất cử nhất động hoàn toàn đều tại chính mình nắm giữ bên trong thái â m niệm của nàng của k ẽ động, trên sàn nhà NG la Búp lập tức h La lập Búp p quỷ gối t lực, l mánh ệ t trước nhảy lên, nhảy dụng tại trên giường. Thái về Vung! phía rụng giường. ngảy lên, ngảy k h ắ c sợ hãi kêu lên một cái hướng về phía đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh enzy la b ú p b gầm thét một tiếng tình huống như thế nào a thái bảo nhi vội vàng đưa tay chấn an nó đồng thời tò mò nhìn trước mắt sống tới enzy la b ú p b chuyện gì xảy ra a nó nó hạ vân kỳ lắp bắp nói nó dường như có thể nghe lời của ta bảo nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt thật sự a ừ hạ vân kỳ dùng sức gật gật đầu vì chứng minh lời của mình nàng chỉ huy ng la bút bê ở trên giường chạy tới nhảy xuống dễ sai khiến khống chế tự nhiên thật sự hui trà bảo nhi bị mê chặt kỳ kỳ ngươi thật là lợi hại a hạ vân kỳ buồn rầu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra bảo nhi nhãn cô lô vừa chuyển hỏi một chút ba ba đã biết a thái tại trong mắt nàng không gì không biết không gì không làm được lao ba tả nghị rất nhanh đã bị gọi về qua nhìn xem đầy giường chạy e n di la búp bê tả nghị không khỏi sờ lên cái cảm có ý tứ không hề nghi ngờ đây là hạ vân kỳ tiểu bằng hữu vừa mới thức tỉnh năng lực hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu siêu phàm chức nghiệp khôi lỗi sư tại ạ xạ ạ thế giới trong khôi lỗi sư thuộc về vu sư hệ thống một cái phân nhánh vô cùng vô cùng ít lưu ý phân nhánh đó cũng không phải nói khôi lỗi sư rất nhỏ yếu cho nên không người hỏi tham mà là muốn trở thành khôi lỗi sư nhất định phải có đủ đối ứng thiên phú không có thiên phú coi như là nỗ lực một vạn năm cũng đừng nghĩ nhập môn khôi lỗi sư có thể giao phó khôi lỗi đặc thù năng lực thực lực của bọn hắn chủ yếu liền thể hiện ở trên khôi lỗi mặt cường đại khôi lỗi sư có thể khống chế một c h i võ trang đầy đủ khôi lỗi đại quân công thành chiếm đất một người diệt một quốc gia cũng không phải thần thoại truyền thuyết cường đại nhất khôi lỗi sư còn có thể giao phó khôi lỗi lấy chân chính sinh mệnh cùng trí tuệ nhưng khôi lỗi sư thật sự quá ít thấy tả nghị tại ạ xạ a thế giới kinh lịch ba mươi năm t r i n h chiến vị diện trăm năm gặp được qua khôi lỗi sư cũng, cũng chỉ có hơn mười vị mà hạ vân kỳ cùng hắn gặp qua khôi lỗi sư lại có chỗ bất đồng chương bốn trăm bảy mươi chín nhiều cái tiểu sư muội mười hai tại ạ xạ a thế giới du lịch thời điểm tả nghị từng theo bất đồng đội ngũ một chỗ mạo hiểm nhận thức n g u ô n hình n g u ô n vẻ trước nghiệp giả cũng ở trong quá trình chiến đấu cùng không ít người kết hữu nghị trong đó liền bao gồm một vị khôi lỗi sư cho nên tả nghị đối với khôi lỗi sư có tương đối hiểu rõ dựa theo vị này khôi lỗi sư đồng bọn thuyết pháp trên cơ bản tất cả khôi lỗi sư đều là gia tộc bồi dưỡng r a khả năng tồn tại tự nhiên giác tỉnh giả nhưng hắn chưa từng có gặp qua một vị đại khôi lỗi sư cũng không đối ngoại tuyển nhận học đồ truyền thừa tài nghệ phương pháp đầu tiên chính là xây dựng gia tộc của mình khai mở hậu cung sinh rất nhiều con nối dõi sau đó từ trong hậu đại mặt sàng lọc tuyển chọn xuất có được thiên phú thành viên tới kế thừa y h ế bát phương thức như vậy giống như là ở trên hoang dã bỏ xuống đại lượng hạt giống mặc cho số phận địa chờ đợi nở hoa kết quả hiệu suất vô cùng thấp hơn nữa khoả hạt không thu tính khả năng rất cao đây là khôi lỗi sư thưa thất nguyên nhân hạ vân kỳ lại là một vị tự nhiên thức tỉnh khôi lỗi sư tại hai giờ lúc trước nàng vẫn chỉ là một vị người bình thường đã uống bảo thụ trái cây về sau chẳng những nhanh chóng thức tỉnh mà còn có được như thế đặc thù năng lực tại tả nghị cảm giác siêu phàm của nàng ba động cùng cái khác siêu phàm giả cũng không giống nhau dạng như là một cây sợi tơ quấn quanh tại đầy giường chạy en di la bút bê trên người dài nhỏ mà cứng cỏi vừa mới thức tỉnh liền có được năng lực như vậy khôi lỗi sư của nàng thiên phú cực kỳ xuất sắc nếu như tại ạ xạ ạ thế giới trong hạ vân kỳ nhất định sẽ bị khôi lỗi sư nhóm coi là của quý nguyện ý trả giá tất cả mọi giá chiêu nạp nhập gia tộc của mình bên trong bởi vì tự nhiên thức tỉnh khôi lỗi sư ít lại càng ít mà hai vị khôi lỗi sư kết hợp sở đ à n sinh hậu đại có được thiên phú xác suất cao hơn không ít ba ba nhìn thấy tả nghị h á m vào suy tư bảo nhi lôi kéo tay của hắn lắc hỏi kỳ kỳ có phải hay không đã thức tỉnh tiểu nha đầu tại thiên khải học viện học cũng không có bạch đã sớm biết thức tỉnh ý tứ hạ vân kỳ rất khẩn trương mà nhìn tả nghị nàng khống chế enzy la bút bê cũng dừng bước ngẩng đầu nhìn tả nghị thủy tinh trong ánh mắt chớp động không hiểu hảo quang t à n g h ị đã tỉnh h ồ n lại cười cười gật gật đầu đúng vậy a bảo nhi lập tức xoay người lại ôm lấy bên cạnh hạ vân kỳ kỳ kỳ ngươi là siêu phẩm giả ngươi có năng lực nàng tự đáy lòng địa vi bạn tốt của mình cảm thấy cao hứng hạ vân kỳ liều mạng gật đầu nước mắt trong suốt như là đã đoạn tuyến chân châu không ngừng mà rớt xuống nàng hôm nay vừa mời tới thiên khải học viện nghĩ đến về sau đều m u ố n cùng bảo nhi cùng tiến lên học sau đó biết thiên khải học viện đệ tử đều có chỗ vị năng lực liền vô cùng sợ hai chính mình biến thành k h á c loại tồn tại thậm chí bị ép rời đi hiện tại được rồi nàng trở thành siêu phàm giả có năng lực của mình cảm ơn cảm ơn hạ vân kỳ biết là bảo nhi trợ giúp chính mình trong nội tâm nàng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được đừng khóc bảo nhi bung ra hạ vân kỳ từ bay ở tủ đầu giường trong hộp giấy rút ra một trang giấy khăn vì nàng lau nước mắt ừ hạ vân kỳ tiếp nhận khăn tay xoa xoa nước mắt nỗ lực lộ ra nụ cười nhìn trước mắt hai cái tiểu nha đầu tả nghị nội tâm tràn đầy đều là ấm áp hắn không khỏi dỗi ra hai tay phân biệt sờ lên bảo nhi cùng hạ vân kỳ đầu tả nghị nói với hạ vân kỳ kỳ kỳ về sau ngươi tốt nhất không nên tại trước mặt người khác đơn giản địa triển lộ năng lực của ngươi khôi lỗi sư có thể là rất cường đại cũng có thể là rất nhỏ yếu hơn nữa kia năng lực rất dễ dàng t r e o chọc tới ngấp nghẽ hạ vân kỳ trả lại quá mức nhỏ yếu nghĩ nghĩ hắn bổ sung về sau ngươi ra về, về sau liền đến nơi đây tại a có thể cho chỉ thể một ít t điểm. ngươi lam tinh thế giới siêu phàm hệ thống cũng không có khôi lỗi sư tồn tại như vậy thiên khải học viện sẽ không có khả năng có lao sư tại chức nghiệp lĩnh vực cho hạ vân kỳ lấy chính xác dẫn đạo tà nghị không phải là vu sư càng không phải là khôi lỗi sư nhưng hắn chẳng những có qua một vị khôi lỗi sư bằng hưu mà còn cùng đại khôi lỗi sư chiến đấu qua ngược lại so với bất kỳ người nào khác đều thích hợp dạy bảo hạ vân kỳ như kỵ sĩ luyện thể thuật cự long hô hấp pháp tinh không minh t ư ờ n pháp hạ vân kỳ cũng có thể học tập đặc biệt là tinh không minh tưởng pháp khôi lỗi sư chú trọng nhất tinh thần lực lượng tu luyện mà tinh không minh tưởng pháp là ạ xạ ạ thế giới vô số cường giả đi c h ấ t lọc hoàn thiện chế tạo ra tinh thần pháp môn tu luyện để cho hạ vân kỳ như thầy bói xem voi tự mình thăm dò kia thật sự là quá mức tận diệt mọi vật quan trọng nhất là như vậy bảo nhi liền có một cái bằng hữu chân chính thanh mai trúc mã khuê mật sẽ không cản trở đồng bọn nhất cử lưỡng tiện a bảo nhi ánh mắt sáng trong ba ba ngươi có phải hay không muốn thu kỳ kỳ đương đệ tử a tà nghị cười nói xem như thế đi thật tốt quá bảo nhi lôi kéo hạ vân kỳ hoan hô kỳ kỳ về sau ngươi chính là tiểu sư muội của ta ba hạ vân kỳ nở nụ cười trên khuôn mặt còn treo móc nước mắt trong suốt trong đôi mắt toàn bộ đều vui sướng cùng hạnh phúc thân sắc nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình sau đó trước mặt tại tà nghị quỳ xuống cung kính địa dập đầu ba cái rất dùng sức loại kia sư phụ tả nghị không có ngăn cản đều dập đầu song sau mới đưa tay mang nàng nâng dậy hỏi cha mẹ của ngươi đ â u này thu đồ đệ đại sự như vậy khẳng định phải cùng cha mẹ của nàng thương lượng một chút hạ vân kỳ cắn cắn bờ môi vánh mắt vừa đỏ há hốc mồm lại nói không ra lời nhìn thấy nàng bộ dạng này bộ dáng tả nghị biết tình huống khả năng tương đối phức tạp vì vậy ôn nhu nói không quan hệ chuyện này ta sẽ cùng tần hội trưởng nói hiện tại thời gian không còn sớm ngươi gọi điện thoại để cho người trong nhà tới đón ngươi trở về a nhắc đến cha mẹ hiển nhiên chạm đến chỗ thương tâm của nàng tả nghị liền không được truy vấn dù sao hỏi một chút tần vũ dương liền cũng biết cũng là hài tử đáng thương hạ vân kỳ nhu thuận gật gật đầu ừ nàng dùng nhi đồng đồng hồ gọi điện thoại cho phụ trách chiếu cố chính mình trương a di làm cho đối phương tới đón chính mình nhi đồng đồng hồ có vệ tinh định vị công năng cho nên không cần lo lắng tìm không được địa phương đại khái qua nửa giờ trương a di điện thoại đánh trở về báo cho hạ vân kỳ đã đến tả nghị cửa nhà tả nghị cùng bảo nhi một chỗ đưa hạ vân kỳ đi ra ngoài chỉ thấy một cỗ hát sắc mẹ xe đét ben đứng tại trước mặt của sân nhỏ bên cạnh còn đứng lấy một người trung niên nữ tử nhìn thấy nắm bảo nhi cùng hạ vân kỳ tả nghị nàng lập tức không người nói tả thủ tịch phiền thoái n g ả i